Chìm trong níu chặt mày nhìn phía Cố Nhược Vân, thanh âm ôn hòa nói: "Vừa rồi có những người khác ở, vì không cho ngươi không có mặt mũi, cho nên có chút lời nói ta liền không có nói. Vì không cho nàng không có mặt mũi." Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, "Là sợ ta mất mặt, vẫn là sợ chính ngươi gương mặt thật hoàn toàn ở mọi người trước mặt bại lộ?" Chìm trong sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút tức giận nói: "Ngươi như vậy có ý tứ sao?" "Cái gì?" Cố Nhược Vân kinh ngạc quay đầu, Kinh ngạc trước hạ đôi mắt. Cố Nhược Vân, đừng cho là ta không biết, ngươi là ở lạc mềm buộc chặt. Chìm trong hừ lạnh một tiếng, ngươi đi hạ ra vì cái gì? Chỉ là vì Mạc Thượng Phi kia một tiểu nhân vật. Ngươi còn không phải là tưởng thông qua Mạc Thượng Phi tiếp cận ta, hiện tại ta đã cho ngươi cơ hội này, ngươi còn muốn như thế nào? Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người. Không sai, nàng sắc sắc thật thật ngây ngẩn cả người, thậm chí cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Gia hỏa này, thế nhưng nao động có thể khai như thế to lớn. Chính mình đi hạ ra là vì lợi dụng mạc thượng phi tiếp cận hắn. Không biết hắn rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra điểm này. Nàng có làm cái gì làm người hiểu lầm sự tình? Như thế nào? Bị ta nói chúng rồi. Chìm trong vẻ mặt khinh bị nói, từ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi xem ta ánh mắt liền lộ ra khác thường, kia không phải thích là cái gì. Ngươi biết Linh Nhi thích đáng yêu tiểu nam hài. Ngươi liền cố ý dùng ngươi đệ đệ tới câu dẫn nàng, vì thế muốn được đến ta chú ý. Cho nên, ngươi thành công. Ngươi xác thật khiến cho ta chú mủ. Hiện giờ ngươi còn muốn làm gì? Lặt mềm buộc chặt loại này lao siếp chơi một lần là đủ rồi, mỗi lần đều như vậy có ý tứ sao? Cố nhược vân khẽ cười lên, nàng quay đầu nhìn về phía chìm trong nhân phẫn nộ mà xanh mét dung nhan, khỏe miệng kia mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Ngươi tưởng cười ta. Cố nhược vân minh bạch, nay chìm trong lúc ấy vì giành được hạ sơ tuyết hảo cảm không biết tiêu phí bao lớn nỗ lực, hiện giờ lại nói muốn nên thú nàng. Nếu nói hắn không có âm yêu, kia cố nhược vân là tuyệt không sẽ tin tưởng. Không tồi chìm trong gật gật đầu, hoàn toàn một bộ bố thí bộ dáng, ta hiện tại đã đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi thành công. Chìm trong, ta cảm thấy ngươi cùng hạ sơ tuyết tương đối xứng đôi, đồng dạng âm hiểm xảo trá, đồng dạng bạch liên hoa. Cố Nhược Vân trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, "Bất quá, ngươi nếu là đem hạ gia mọi người mệnh lệnh tới, nói không chừng ta sẽ suy xét một chút." "Đương nhiên, chỉ là suy xét một chút thôi." Cố Nhược Vân, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước." Chìm trong sắc mặt càng thêm âm trầm, không bao giờ phục trước mặt người khác kia ôn hòa hình tượng, nếu không phải nghĩ đến gia chủ mệnh lệnh, hắn sớm đã động thủ, "Ngươi không muốn gả cho ta, có phải hay không lo lắng ta sẽ nạp ngươi làm tiếp?" Này ngươi có thể yên tâm, nếu là gạ cưới, kia tất nhiên vì chính thê. Ta chìm trong quyết không nuốt lời. Cố nhược vân vốn đang muốn nói gì, đúng lúc này, phía trước một mặt màu đỏ xuất hiện ở nàng trong mắt. Đang nhìn thấy kia tóc bạc hồng bào nam tử lúc sau, cố nhược vân đầu tiên là sửng sốt một chút, trận một trận mừng như điên nảy lên trong lòng, thanh lánh con ngươi nội dần dần hiện ra ấm áp, Thấy được nữ tử trên mặt vui mừng. Chìm trong còn tưởng rằng chính mình quả nhiên là nói chúng rồi nàng trong lòng lo lắng, bất giác nhẹ nhàng thở ra. Nếu ta đã bảo đảm qua, ngươi cũng không có gì vấn đề, vậy ngươi hiện tại liền có thể theo ta trở về hạ gia, chờ sư phụ ngươi tới lúc sau chúng ta liền đem hỷ sự cấp làm. Bất quá, đã không có khi đó. Chờ trở, trở lại hạ gia lúc sau, hắn tất nhiên muốn cho nữ nhân này giúp đỡ nàng hám hại y thánh bạch trung thiên. Chờ bạch trung ngày trước tới. Liền liên hợp kim đế giết hắn Lúc đó, cái này bị hắn lợi dụng quá Nữ nhân liền không có cái gì tác dụng Càng không thể nên thú nàng 824 chương 824 thiên bác dạ trở về 1 Tóc bạc nam tử hiển nhiên cũng thấy được cố Như vân Cũng sửng sốt một chút Sau đó hướng tới nàng đã đi tới Chỉ là ở đi đến phụ cận khi Lại không tự chủ được nghe thấy được Chìm trong kia một phen cuồng vọng tự đại lời nói Làm hắn kia trương dung nhan tuyệt thế một chút trầm xuống dưới, huyết hồng con ngươi nội lộ ra âm trầm qua mang. Chìm trong cảm giác được phía sau truyền đến lạnh leo, không cấm mục đích bản thân đánh cái ve sầu mùa đông, hắn chậm rãi quay đầu, kinh ngạc ánh mắt rừng ở nam nhân dung nhan phía trên. Chẳng sợ hắn thân là một người nam nhân, cũng bất giác kinh ngạc cảm thán thế gian lại có như vậy tuyệt diễm chi dung nam tử, mặc dù chỉ là đứng ở hắn trước mặt. Đều làm chìm trong kia luôn luôn cảm giác về sự ưu việt biến mất, thật giống như, trước mắt nam nhân là một mảnh biển rộng, mà hắn, chỉ là biển rộng mặt trên một diệp biển châu. Người nói muốn cưới ai làm vợ? Thiên bác dạ khơi màu khoẻ môi, kia mặt tươi cười xuất hiện ở hắn kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, lộ ra một cổ âm trầm rét lạnh cảm giác. Chìm trong hung hăng nuốt khẩu nước miếng, lại vẫn là đúng sự thật trả lời nói, cố nhược vân nàng ái mộ ta, ta cũng nguyện ý cưới nàng làm vợ. Cho nên, phút, hắn cũng không có nhìn đến trước mắt nam tử động thủ, liền thấy một đạo màu đỏ quang mang chém về phía hắn miệng, tức khắc gian máu tươi biểu bắn mà ra, nhiễm hồng hắn kia một trương dung nhan. "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn cưới ai làm vợ?" Thiên Bác dạ quét về phía chim trong, bên môi tươi cười mang theo giày đặc lạnh lẽo, "Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi động thủ." Hắn là không có động thủ. Bởi vì đối phó người này, mặc dù chính mình không cần tay cũng có thể làm hắn tan xương nát thịt, chết không toàn thơi. Chim trong bị dọa đến liền một câu đều nói không nên lời, rốt cuộc cái này tóc bạc nam tử trên người khí thế quá mức với đáng sợ, đáng sợ đến, làm hắn có một loại từ tâm mà ngoại run dậy. Phản phất đối phương chỉ cần dùng hai ngón tay đầu, liền có thể làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Tiểu dạ, đang nhìn đến thiên bác giả nháy mắt, cố nhược vân ánh mắt liền nhu hòa xuống dưới, nàng cười khẽ tiến lên, nói, Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này là một chuyện, không nghĩ tới liền thấy được ngươi thiên bác giả cười cười, dơ tay đem cố nhược vân kéo vào trong lòng ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về nữ tử tóc đen. Vân Nhi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới tới rồi đông nhạc đại lục, càng không nghĩ tới chính là, ta lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, xem ra chúng ta thật đúng là mệnh trung chú định một đôi. Cố nhược vân nuốt vai, đột nhiên thoáng nhìn muốn nhân cơ hội đảo tẩu chìm trong. Đáy mắt xẹt qua một đạo âm mang, như thế nào, Chìm Trong, ngươi nhanh như vậy liền muốn đi. Chìm Trong, Đương nghe thấy tên của nam nhân lúc sau, thiên bác dạ trên người khí thế chợt đã xảy ra biến hóa, một chương dung nhan âm trầm và phần, như thị huyết giống nhau con ngươi chuyển hướng về phía tính toán đào tẩu nam nhân, làm cho cả chung quanh khí thế đều âm lánh xuống dưới. Hắn chính là Chìm Trong. Chìm Trong bị bỗng nhiên hoảng sợ, anh Tuấn khuôn mặt một mảnh xanh mét, Phòng chừng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cố nhược vân sau lưng sẽ có một cái như thế thực lực cường đại nam tử. Này nam nhân lực lượng quá cường, có lẽ chỉ có kim đế có thể cùng hắn chiến đấu. Cho nên hiện tại hắn đi về trước tìm hạ minh thương thảo đối sách, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua này một đôi nam nữ. Nhưng là, làm chìm trong như thế nào đều không rõ chính là, cái này nam tử vì cái gì sẽ biết tên của mình. Hơn nữa, Giống như còn cùng hắn có cái gì thủ không đội trời chung. Là ta lại như thế nào? Chìm trong cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía thiên Bắc dạ, hư lệnh một tiếng, nói, ta chìm trong hiện giờ đã là hạ ra người, mà ta hạ ra có được kim đế chống lưng. Tiểu tử, ngươi thực lực là không tồi, nhưng là ngươi cho rằng ngươi so quá kim đế. 825 chương 825 thiên bác dạ trở về, nhị. Thiên bác dạ lạnh lùng nhìn mắt chim trong. Chỉ là này liếc mắt một cái, chìm trong liền cảm giác được có một cái nắm tay hung hăng nắm chính mình trái tim, sắc mặt của hắn trong phút chốc trở nên tái nhợt, phút một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, kinh ngạc nhìn trước mắt này tóc bạc hồng y rìa nam tử. Nếu ngươi chính là chìm trong, kia hôm nay ngươi cũng đừng rời đi. Tóc bạc nam nhân chậm rãi dơ tay, trong nháy mắt, chìm trong liền rơi xuống hắn trong tay, sau đó hắn thanh âm rơi vào đường phố phía trên, thật lâu quanh quẩn. Làm hạ ra lại đây lấy người. Hán vĩnh viễn sẽ không quên, kiếp trước cố nhược vân lại như thế nào bỏ mình. Chính là bị này đó nàng tín nhiệm nhất người cấp thương tổn, càng là trơ mắt nhìn nàng đệ đệ bị cơ thể sống tách rời. Cho nên, hán quyết không cho phép bất luận cái gì thương tổn quá nàng người tiêu giao tự tại. Vân Nhi, chúng ta đi. Thiên bác dạ xoay người ôm lấy cô nhược vân eo, hướng tới khách điếm đi đến. Bởi vì vừa rồi đường phố phía trên phân tranh liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Này đây, một ít người liền vội vàng tiến đến hạ gia mật báo, rốt cuộc ở lưu phong quốc nội, rất nhiều người đều biết chìm trong cùng hạ gia quan hệ. Lúc này, hạ gia trong vòng, hạ minh đang ở chờ đợi chìm trong tin tức tốt, lại vào lúc này, một đạo thanh âm vội vã chuyển tiến vào. Gia chủ, gia chủ việc lớn không tốt. Thình thịch, người nọ liền bò mang lăn từ trên mặt đất bò tiến vào. Còn không kịp đứng lên liền vội vội nói, lục công tử bị người cấp bắt đi. Cái gì? Hạ Minh bỗng nhiên vô an dựng lên, sắc mặt thập phần khó coi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Là ai to gan như vậy, cũng dám bắt đi ta hạ ra người. Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là lục công tử dây dưa một người gọi là cố nhược vân nữ nhân, kết quả nàng nam nhân xuất hiện, liền đem lục công tử bắt đi, còn nói muốn tìm nàng lời nói khiến cho chúng ta hạ ra người tự mình đi để người. Chim trong ánh mắt lộ ra âm trầm, hư lạnh một tiếng, nói, nam nhân kia cái gì thực lực? Hình như là cùng kim đế một cái cấp bậc tồn tại, kim đế một cái cấp bậc. Nói cách khác, cố nhược vân nam nhân cũng là võ đế. Hạ minh con ngươi mị mị, Đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang, người tới, đi đem đại tiểu thư kêu tới, ta sau đó liền đi để người. Nam nhân thôi. Nhưng Phạm là thân là nam nhân, đều chạy thoát không được háo sắc cái này phẩm tính. Cố nhược vân nữ nhân kia dù cho cũng là cực mỹ, nhưng là so với tuyết đầu mùa vẫn là có một chút chinh lệnh. Hướng chi, vô luận là thực lực, vẫn là gia thất cùng tính cách, nàng đều xa xa không bằng tuyết đầu mùa. Một khi đã như vậy, nàng có thể cho tuyết đầu mùa đem nam nhân kia kéo vào hạ ra trận doanh. Cứ như vậy, vô luận là nàng, vẫn là y thánh bạch trung thiên, đều trốn không thoát. Là, gia chủ. Người nọ lãnh mệnh lệnh liền vội vội đứng lên, vội vàng đi ra thư phòng. Nhìn thư phòng nội hoa Mỹ hoàng hồn, hạ minh trầm mặt xuống dưới, kia khôn khéo âm hiểm con ngươi không biết nghĩ đến cái gì. Khách điếm. Tinh xảo trong phòng, cố nhược vân đổ ly trà, chậm rãi ngồi xuống, hơi hơi nhướng mày đầu, nhìn về phía thiên bắc dạ, hỏi, nói đi, ngươi như thế nào sẽ đến này lưu phong quốc? Rốt cuộc là có chuyện gì? Đối mặt này một thân thanh ý dẻ nữ tử, thiên bác dạ không bao giờ phục người trước gâm lánh vô tình, cặp kêu huyết hồng con ngươi nội tràn ngập ý cười. Vì cha một việc. Cái gì? Ta nghe nói Chu tức tại đây lưu phong quốc, tứ đại thần thú ngươi đã có ba cái, cũng liền kém như vậy một cái. Thiên bác dạ nhẹ nhàng phẩm khẩu trước mặt nước trà, hai tròng mắt mỉm cười nhìn ngồi ở chính mình trước mặt nữ tử. 826 chương 826 thiên bác dạ trở về, tam. Chu tước ở Lưu Phong Quốc. Bá. Cố nhược vân đông nhiên đứng lên, trên mặt mang theo kích động chi sắc, ngươi nói chính là thật sự. Không tồi thiên bác giả vương chén trà, khỏe môi dơ lên, khơi mào một mặt tuyệt mỹ độ cùng, cho nên ta mới đến đến này Lưu Phong Quốc, không nghĩ tới vừa tới liền thấy được ngươi, có lẽ đây là vận mệnh chú định duyên phận. Cố nhược vân hít sâu khẩu khí, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi hiện tại nhưng có nàng tin tức. Tạm thời còn không có thiên Bắc Dạ lắc lắc đầu, cho ta thời gian, ta có thể tìm được nó. Đang lúc cố nhược vân còn muốn nói cái gì đó thời điểm, cửa phòng đỗng nhiên bị đụng phải mở ra, làm nàng mày không tự chủ được gắt gao nhíu lại. Là ai bắt đi chìm trong. Một đạo trầm lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo áp chế tức giận. Hạ Minh mắt lạnh nhìn ngồi ở phòng nội hai người, hư lạnh một tiếng, không chút khách khí cất bước đi đến, tầm mắt dừng ở thiên Bắc Dạ trên người. Vị đại nhân này, ngươi vô duyên vô cớ bắt đi chìm trong là việc làm ý gì? Thiên bác dạ nở nụ cười, chỉ là kia tươi cười trung lộ ra âm trầm hơi thở. Hắn đùa dỡn vị hôn thê của ta, vốn là đáng chết, ta tạm thời tha cho hắn một mạng, đã phá lệ khai ân. Hạ Minh ánh mắt đột nhiên căng thẳng, cười lạnh nói, đùa dỡn ngươi vị hôn thê. Theo ta được biết, giống như là ngươi vị hôn thê trước câu dẫn chìm trong, chìm trong lại là huyết khí phương cường có thể nào đã chịu dụ hoặc. Lại nói tiếp, kia cũng là ngươi vị hôn thê tương đối tiện thôi. Vị đại nhân này, ta xem ngươi thực lực không bình thường, vì sao phải loại này tàn hoa bại liễu, lấy ảnh hưởng ngươi danh dự. Thiên bác dạ con ngươi càng thêm âm trầm, trên người bao phủ dày đặc hơi thở. Tiểu dạ cố nhược vân hơi hơi ngước mắt, ngăn lại ở vừa định muốn tức giận thiên bắc dạ, một đôi thanh lánh con ngươi nhìn về phía hạ minh, khơi màu khỏe môi, nói Hạ minh, Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế dối trá, hắc có thể bị ngươi nói thành bạch, bạch tác bị người theo như lời thành hắc. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hạ Minh sắc mặt đổi đổi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng Hạ Nhược Vân là bằng hữu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chìm trong là Hạ Nhược Vân đã từng vị hôn phu, ngươi lại cầu dẫn hán. Ta chưa từng có gặp qua ngươi như vậy hạ tiện nữ nhân, may mắn ngươi không phải nữ nhi của ta, nếu không nói, ta tất nhiên sẽ bị ngươi cấp tức chết. Ta đương nhiên không phải là người nữ nhi Cố Nhược Vân cười cười, bởi vì người nữ nhi, không phải bị người thân thủ cấp hại chết sao. Này một câu, giống như một đạo trọng lôi, hung hăng rừng ở Hạ Minh trong lòng. Hạ Minh bước chân lào đảo vài cái, sắc mặt thập phần khó coi, hắn lác lát đầu, kinh ngạc ánh mắt rừng ở Cố Nhược Vân trên người. Sao có thể? Nàng cư nhiên sẽ biết này hết thảy? Chẳng lẽ là Hạ Nhược Vân năm đó ở bị đuổi giết trong quá trình? Thế nhưng có thể cùng người khác đã gặp mặt. Cho nên những việc này hắn là từ Hạ Nhược Vân trong miệng biết được. Chính là, nếu thật là như thế, nàng cùng Hạ Nhược Vân đều là y lý thánh đồ đệ, ở kia trong lúc, hoàn toàn có thể cho y lý thánh lại đây cứu nàng. Người nói bậy gì đó. Hạ Minh khôi phục Hạ sắc mặt, hung tận trừng mắt Cố Nhược Vân, người quả thực chính là ngậm máu phu người. Mọi người đều biết, Cố Nhược Vân là bị y lý thánh bạch trung thiên cấp hại chết. Ta hạ ra là nàng thân nhân, chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu. Như vậy năm qua, bởi vì nàng chết, ta thương tâm muốn chết, tuyết nhi đồng dạng bi thống vạn phần, ngươi lại tới đây bôi nhỏ chúng ta. Vị đại nhân này, hiện tại ngươi hẳn là thấy rõ ngươi vị hôn thê là một cái cái dạng gì độc phụ, như thế ngươi còn muốn nên thú như vậy nữ nhân. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Minh chuyển hướng về phía thiên Bắc dạ, gàn từng chữ một hỏi. 827 chương 827 thiên bác dạ trở về, 4. Thiên bác dạ hơi hơi nheo lại huyết mắt, môi đỏ biên dơ lên một nụ cười, kia trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. Cố cô nương hạ sơ tuyết hơi hơi mỉm cười, từ hạ minh bên người đi lên trước, nói, có lẽ ngươi là có cái gì hiểu lầm, chúng ta đều là tỷ tỷ thân nhân, vì sao phải hại chết nàng. Có lẽ là một ít tiểu nhân cô y ở cố cô nương trước mặt bôi nhỏ ta hạ ra. Cố cô nương nhưng ngàn vạn đừng nghe những người đó nói, nếu là tỷ tỷ biết nàng bằng hữu cùng thân nhân bởi vậy mà sinh ra mâu thuẫn nói, không biết sẽ có bao nhiêu thương thâm. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, muốn ta kỹ càng tỉ mỉ nói sao. Hạ Minh, ngươi vì trợ giúp hạ sơ tuyết được đến hạ gia láo gia chủ giao cho hạ nhược vân thượng cổ thần tháp, cho nên liền chức bắt mâu thân của nàng bức bách nàng giao gia thượng cổ thần tháp, chính là hạ nhược vân mâu thân vì không cho nữ nhi đã chịu uy hiếp không tiếc lấy thân chịu chết, hơn nữa thành công trợ giúp một đôi nhi nữ bỏ chạy. Chính là, ngươi này táng tận thiên lương xuất sinh, thế nhưng diệt mạc ra mãn môn, chỉ có mạc thượng phi ra cửa bên ngoài tránh được một kiếp. Nàng dưng một chút, tiếp tục nói, nhưng là này còn không có kết thúc, hạ nhược vân vì không liên lụy đệ đệ, đem hạ lâm ngọc giao cho chìm trong chiếu cố, kết quả chìm trong sớm đã đầu phục ngươi, đương các ngươi đem nàng bức bách đến huyền mai khi, làm cho nàng mặt. Đem Hạ Lâm Ngọc cơ thể sống tách rời, chết không toàn thây. Cố Nhược Vân gắt gao nhìn Hạ Minh, cho nên cũng thấy được mỗi khi chính mình nhiều lời một câu, nam nhân sắc mặt liền thành một phân. Không sai, hiện tại Hạ Minh sắc thật bị dọa đổ, hắn kia một trường anh Tuấn Dung nhan trắng bệnh vạn phần, như thế nào cũng suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Cố Nhược Vân sẽ biết những việc này, hơn nữa, còn biết đến là như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Chuyện này không có khả năng. Hạ Nhược Vân đã chết. Như thế nào còn có người sẽ biết chuyện này? Hạ Minh, ngươi ở làm, Thiên đang xem, ác sự làm nhiều, tổng hội có báo ứng. Cố Nhược Vân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, mà thực mau, đối với các ngươi hạ gia báo ứng liền sẽ tới. Hạ Minh thân mình lảo đảo vài cái, lắc lắc đầu, không dám tin tưởng nhìn cố Nhược Vân. Sau đó hắn như là đã chịu cái gì kích thích dường như, cười ha ha lên. Kia tiếng cười thập phần kiêu ngạo cùng điên cuồng càng là mang theo 10 phần hận ý. Liên tính chuyện này là ta làm lại như thế nào? Ai làm hạ nhược vân cái kiêu nghịch nữ quá không tức thời? Nàng ngẫu nghịch phụ thân, khi dễ thứ muội, Liên bốn dĩ thuộc về thứ muội bảo vật đều giám đoạt, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Thượng cổ thần tháp vốn dĩ chính là Tuyết Nhi, Tuyết Nhi sinh ra ngày liền trời giáng dị sắc, vì thượng cổ thần tháp chủ nhân. Mà hạ nhược vân, dù cho bọn họ là cùng một ngày sinh ra, Lại là có thai nạn chi cốt, tất nhiên sẽ cho hạ gia mang đến vợ rủi. Quốc sư. Cố nhược vân bút ve cằm, nàng như thế nào đem này nhân vật cấp quyến mất. Hử. Hạ Minh hừ hử, hung tợn nhìn mắt cố nhược vân, đáng tiếc chính là, kia đáng chết tiện nhân trước khi chết, ta cũng chưa có thể bắt được thượng cổ thần tháp. Nàng liền cùng mẫu thân của nàng giống nhau tiện. Nếu không phải nàng mẫu thân là mạc ra người, ta sẽ cưới nàng. Quả thực là buồn cười. Ta ấy chỉ có tuyết nhi mẫu thân một người, chỉ có nàng như vậy thiện lương ôn nhu nữ tử, mới có thể xứng đôi ta. Hạ Minh, ngươi có là gan thừa nhận, sẽ không sợ ta đem những việc này tuyên cáo thiên hạ. Cố nhược vân cười cười, đáy mắt xẹt qua một đạo âm hiểm quan mang. Ha ha hạ Minh cuồng tiếu hai tiếng, Cố nhược vân, ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều? Ngươi cho rằng ngươi nói ra đi sẽ có người tin tưởng. Hiện tại ở mọi người trong mắt, Ta Hạ Minh chính là một cái trọng tình trọng nghĩa chân quân tử. Không có người sẽ tin tưởng ta sẽ làm ra chuyện như vậy. 828 chương 828 thiên bác dạ trở về, Nam. Cố nhược vân nhún vai, cười như không cười nhìn Hạ Minh, ngươi xác định. Không đổi. Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nâng đầu, đáy mắt xẹt qua một đạo âm mang, nói miệng không bằng chứng. Ngươi cho rằng những người này là lựa chọn tin tưởng ngươi vẫn là tin ta. Hảo. Nếu ngươi có như vậy tin tưởng, ta cũng không nghĩ muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì, đến nỗi hạ minh, hiện tại ta sẽ không thả hắn, các ngươi lập tức trở về hạ gia, chờ ta tưởng thả người thời điểm tự nhiên sẽ thả người. Cố nhược vân chọn chọn khoe môi, mắt nội xẹt qua một đạo quan mang. Cố nhược vân, hạ minh sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi xác định muốn cùng kim đế là địch. Ngươi cho rằng kim đế đã biết ngươi làm những cái đó sự tình, hắn còn sẽ giúp đỡ ngươi sao? Ha ha! Phản phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, Hạ Minh cười to hai tiếng, ta là Hạ Nhược Vân tự mình phụ thân, hắn không giúp ta, còn giúp ngươi cái này người ngoài không thành. Ta nói cho ngươi, Kim Đế sẽ vinh viên giúp đỡ Hạ ra. Ngươi chẳng sợ cùng hắn nói lại nhiều nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Tuyết nhi, chúng ta đi. Hạ Minh lạnh lùng thu hồi con ngươi, rời đi trước, hắn dừng một chút, nói, Cố Nhược Vân. Ngươi tốt nhất đem chìm trong thả ra, nếu không nói, ta sẽ làm ngươi vì ngươi làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Ngữ bãi, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Hạ sơ tuyết nhìn phụ thân bóng dáng, gắt gao cắn cắn môi, hướng về thiên bác giả nói, Vị đại nhân này, ta thay thế ta phụ thân hướng ngươi cùng cố cô nương xin lỗi. Kỳ thật, năm đó sự tình hắn cũng là có khổ chung, này hết thể đều là từ ta dựng lên, nếu là các ngươi thật muốn hận liền hận ta. Thỉnh tha thứ phụ thân ta. Cố nhược vân rũ xuống con ngươi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu không phải chính mình sớm biết rằng hạ sơ tuyết phẩm tính, nói không chừng cũng sẽ bị nàng này chính nghĩa lẫm nhiên lời nói cấp che giấu. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu, nàng ánh mắt liền chú ý thiên bác giả, trong lòng đánh cái gì chú ý sợ là vô pháp giấu giếm được những người khác. Thiên bác giả như nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một đạo lạnh leo quan mang, đột ngột hắn nở nụ cười. Bên môi gợi lên một mặt tuyệt diễm tươi cười, kia không bằng hạ cô nương nói một chút, hắn khổ chung là cái gì. Người nam nhân này tươi cười thực mỹ, mỹ đến làm người động dung, nếu hạ sơ tuyết trong lòng không có người kia, nói không chừng sẽ bị hắn cấp thật sâu mê thượng. Chỉ là, nghĩ đến kia tóc vàng kim bảo nam tử, nàng trên mặt bất giác lộ ra một mặt cười khổ. Chính mình rốt cuộc khi nào, mới có thể tiến vào nam nhân kia trong lòng. Vì sao nhiều năm như vậy? Hắn đối một cái người chết nhớ mãi không quên, lại trước sau vô pháp tiếp thu nàng. Càng sâu đến, nàng vì yêu sinh hận, cố ý làm người ở bên ngoài truyền bá về hạ nhược vân tin đồn nhảm nhí, vì đó là làm nàng từ kim đế trong lòng biến mất. Nhưng hạ sơ tuyết lại quên mất, kim đế là vì hạ nhược vân mới bảo vệ hạ ra, nếu hắn không bao giờ niệm hạ nhược vân, kia hạ ra cùng hắn tới nói, lại có gì làm. Phụ thân hắn là quá mức với yêu ta hạ sơ tuyết trên mặt phiếm cười khổ. Có chút bi thương nói, bởi vì tỷ tỷ đoạt đi rồi thuộc về ta thượng cổ thần tháp, hắn mới có thể thất vọng dưới làm ra điên cuồng sự tình. Ta năm đó cũng toàn nói qua hắn, nề hà vô luận ta như thế nào nỗ lực đều vãn hồi không được này hết thảy, cho tới hôm nay ta còn ở hối hận chung. Ta hận chính mình như thế vô dụng, trợ giúp không được tỷ tỷ. Ta thậm chí vẫn luôn ở trong lòng trách cứ phụ thân, còn không phải là một cái thượng cổ thần tháp thôi, há so thượng tỷ tỷ quan trọng. Nhưng mà, hắn lại trước sau cho rằng tỉ tỉ quá mức tàn nhẫn, hơn nữa mặc ra huy hiếp tới rồi ta sinh mệnh, hắn bất đắc dĩ hạ mới làm ra loại chuyện này. 829 chương 829 chứng cứ 1. Thiên bác giả chậm rãi đứng lên, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ rơi vào, chiếu vào kia một đầu màu bạc tóc dài phía trên, tuyệt diễm làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Nhưng là, hạ sơ tuyết chỉ là thoáng hoàng thần. Rốt cuộc nàng trong lòng ái chỉ có kia cao cao tại thượng quân chủ. Thiên bác Dạ dù cho so kim đế càng thêm tuyệt thế, lại cũng đánh không lại nam nhân kia ở trong lòng hắn địa vị. Nếu không phải phụ thân phân phó, nàng căn bản không muốn làm loại chuyện này. Người muốn làm cái gì? Trông thấy thiên Bắc Dạ hướng về chính mình đi tới, hạ sơ tuyết đấy mát hiện lên một mặt hoảng loạn, người nam nhân này sẽ không bởi vì mấy câu nói đó liền coi chọn nàng. Không. Chính mình tuyệt đối không thể hiến thân với nàng, trừ bỏ kim đế ở ngoài, ai đều không thể đủ chạm vào nàng. Giờ khắc này, nhìn đến tới gần chính mình nam nhân, hạ sơ tuyết tức khắc quên mất hạ mình phân phó, bàn tay thượng nhiễm một tầng quang mang liền hướng tới thiên bắc dạ ngực chủ đi. Nhưng mà, nàng còn không có có thể tiếp cận thiên bắc dạ, liền có một đạo lực lượng hung hăng đánh chúng ở nàng ngực, nàng thân mình bỗng nhiên bay đi ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun tới. Một đôi mắt đẹp xấu hổ và giận dữ trừng mắt thiên bắc dạng. Trong lòng ta đã có một người, cho nên ngươi đừng nghĩ làm ta từ ngươi. Nàng quận cường nâng khuôn mặt nhỏ, thà chết không từ nói. Đột nhiên, kia đi hướng chính mình nam nhân nở nụ cười. Hán tươi cười mang theo trào phúng cùng khinh miệt, huyết hồng con ngươi nội tràn ngập tràn đầy sắc khí. Hạ sơ tuyết, ngươi có phải hay không quá xem trọng chính mình? Cái gì? Hạ sơ tuyết ngẩn ra một chút. Mở to mắt đẹp nhìn thiên bắc dạ kêu mang theo trảo phúng tuyệt thế khuôn mặt. Tuy nói vì vân nhi, hiện tại ta sẽ không lộng chết ngươi. Bất quá, lại không đại biểu ta sẽ như vậy buông thang ngươi. Ngươi! Hạ sơ tuyết mới vừa mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến trước mắt nam nhân ra tay. Trật, một cổ kịch liệt đau đớn từ nàng ngược thượng truyền ra tới, đau nàng lớn tiếng hô lên, chỉ là thực mau nàng liền kêu không ra, một trương trắng non dung nhan thượng che kín mồ hôi cắn chặt môi run rảy lên. Nàng hận. Hận hạ minh đem chính mình gọi tới loại địa phương này. Càng hận hắn một mình rời đi, hại chính mình nếm chịu như vậy đau đớn. Đương nhiên, lúc này hạ sơ tuyết nghiễm nhiên quên mất, ở vừa rồi hạ minh đã làm nàng cùng nhau rời đi, nhưng là nàng lại xong rồi bôi đen hạ nhược vân mà lưu lại nói nói mấy câu. Cho nên, nàng thừa nhận hiện giờ đau đớn không phải người khác làm hại, là nàng chính mình. Yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi trở thành phế vật, ta sẽ chỉ làm ngươi cảm nhận được chính mình trong cơ thể linh lực một chút biến mất, cho đến trở thành một cái phế vật mới thôi. Thiên bác dạ trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất nữ tử, bên môi tươi cởi dày đặc lạnh lùng, thanh âm thị huyết mà tàn nhẫn. Phế vật. Này hai chữ, giống như một đạo trọng lôi, hung hăng rừng ở hạ sơ tuyết trong lòng. Thực lực đối nàng tới nói đó là hết thảy. Nếu là đã không có thực lực, đừng nói là kim đế. Cho dù là Chìm Trong đều sẽ không coi trọng nàng. Mà năm đó, Chìm Trong liền bởi vì nàng kia tiềm lực vô cùng, mới phản bội Hạ Nhược Vân. Nhưng mà hiện giờ, nàng lại trở thành một cái phê vật. Hạ sơ tuyết dung nhan tái nhợt, nhưng là càng thương nàng, vẫn là thiên bác dạ đối nàng nhục nhã. Chính mình trong lòng có kim đế, có thể chướng mắt người nam nhân này. Chính là vô luận tính cách vẫn là dung mạo, nàng đều cảm thấy chính mình so nữ nhân này mạnh hơn một bậc. Vì sao hắn lại muốn như vậy tàn nhẫn đối đại nàng? Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, hạ sơ tuyết bên người đều quay chung quanh không ít thanh niên tài tuấn, nàng có thể không thích những người đó, nhưng là những người đó cần thiết thích nàng. Hơn nữa chỉ vây quanh nàng một người chuyển. 830 chương 830 đệ lưu chứng cứ, nhị, lan, hoành. Một trận cơn lốc sốc tới, hạ sơ tuyết thân mình chợt bị quát đi ra ngoài, té ngã ngoài cửa. Nàng gắt gao cắn môi, từ trên mặt đất bò lên, rũ xuống con ngươi nội che đậy trụ một tầng hàn mang. Cố nhược vân, ngươi sư phụ y thánh giết hại ta tỷ tỷ mà ngươi, cũng muốn giết chúng ta hạ ra người. Ta hạ sơ tuyết ở chỗ này thề, một ngày nào đó, ta muốn giết các ngươi này đó đồ vô sỉ, vì ta kia đáng thương tỷ tỷ báo thủ rửa hận. Nhìn đến chung quanh quay chung quanh tới mọi người, hạ sơ tuyết khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh, lại hơi lóe lứt qua. Tái nhật dung nhan thượng tràn đầy bi phẫn, thật giống như này gian trong phòng người thật sự giết hại nàng tỷ tỷ, mà nàng là một cái vì tỷ tỷ báo thù không màng hậu quả hảo muội muội. Cái gì? Ở tại căn phòng này cô nương là y thánh đồ đệ, mà nàng càng thêm đáng giận, giết nhân ra tỷ tỷ còn chưa đủ, liền muội muội đều không đông tha. Này hạ sơ tuyết nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa, nhân ra là y thánh đồ đệ, phòng trưng y thánh cũng ở không xa chỗ. Nàng liền như vậy vào tới, thực hiện nhiên đối với nàng tới nói giúp Hạ Nhược Vân báo thủ mới là quan trọng nhất, sinh mệnh an toàn đều ở tiếp theo. Nếu ta có như vậy một cái muội muội nên thật tốt. Hạ Nhược Vân cái loại này bạch nhã làng, vì cái gì sẽ có như vậy phúc khí? Thấy âm mưu thực hiện được, hạ sơ tuyết trong lòng cười lạnh càng sâu, trên mặt lại là không chút nào biểu lộ. Cố Nhược Vân, ta không thích người nam nhân kia, hắn coi chồng ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. Sai không ở ta, ngươi vì sao phải ra tay thương ta? Ta biết ngươi cùng tỷ tỷ đã từng là bằng hữu, ta cũng không trách ngươi lúc trước vì bái y thánh vi sư hại tỷ tỷ của ta. Rốt cuộc ngươi đã từng là tỷ tỷ của ta liệu mạng phải bảo vệ người. Xem ở tỷ tỷ phân thượng, ta sẽ làm kim đế tha thứ ngươi, chỉ là ngươi đừng lại động đến ta hạ gia trên đầu. Ta hạ gia trước nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là ngươi thật sự quá phận. Cũng đừng trách ta hạ sơ tuyết vô lễ. Vì bảo hộ người nhà, ta cái gì đều làm được. Hạ sơ tuyết vẻ mặt chính nghĩa lông nhiên, hướng về phòng nội người đau mắng. Bất quá, nghe được nàng lời nói, người chung quanh liền biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, sôi nổi dùng khinh thường ánh mắt xuyên thấu qua cửa phòng nhìn về phía ngồi ở ghế trên thanh ý dĩa nữ tử. Ta đã thấy vô sỉ, chưa thấy qua không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Nàng thích nam nhân yêu hạ gia đại tiểu thư. Đó là bọn họ chi gian sự tình, hạ gia đại tiểu thư lại không thích hắn, vì sao phải liên lụy một cái vô tội người. Hơn nữa, nữ nhân này giống như thực lực không được đi, ta đều không cảm giác được nàng trong cơ thể lực lượng, khó trách đi thì thánh sẽ thu người như vậy vì đồ đệ, nguyên lai nàng là lợi dụng hạ nhược vân. Vì bái ý thì thánh vi sư, hãm hại bằng hữu loại sự tình này đều làm ra tới. Loại người này căn bản chính là tội đáng chết vạn lần. Hạ Nhược Vân xảy ra chuyện là ở 6 năm trước, khi đó nữ nhân này cũng liền 13-14 tuổi, như vậy tiểu nhân tuổi liền như vậy thế tục, hơn nữa tâm cơ như thế sâu, thật sự là đáng sợ. Nàng liền không nên tồn tại, hạ đại tiểu thư nhân tử, xem ở nàng tỷ tỷ phân thượng không muốn cùng nàng so đo, nàng lại còn như vậy không biết tốt xấu. Và anh. Đúng lúc này, một đạo lực lượng lại lần nữa dừng ở hạ sơ tuyết trên người, hạ sơ tuyết thân mình về phía sau bay đi. Trực tiếp từ trên lầu quăng ngã đi xuống, miệng phun máu tươi, chảy dòng không ngừng. Ánh mắt của nàng mang theo phẫn hận, gắt gao nhìn chầm chằm trên lầu ghế lô nội hồng y hề nam tử. Hạ sơ tuyết, trở về nói cho Hà Minh, liền tại đây mấy ngày nội, bản đế sẽ đưa cho hắn một kinh hỉ. 831 chương 831 chứng cứ, Tam, Frank. Theo lời này rơi xuống, cửa phòng bị bỗng nhiên nút lại, hạ sơ tuyết trong mắt một mảnh khói mù. Gắt gao nắm nắm tay mới ngăn lại trụ nội tâm run rẩy. Cố Nhược Vân, ta hạ sơ tuyết thể, nhất định sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có cái này giúp đỡ ngươi nam nhân, hắn cũng tất nhiên không chết tử tế được. Chỉ là mọi người lại bởi vì Thiên Bắc Dạ tự xưng ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, ở trên đại lục, có thể xưng là bản đế chỉ có một người, kia đó là võ đế thực lực cường giả. Người nam nhân này cũng là võ đế, nhưng là nghe lời hắn giống như không giống như là Hạ Sơ Tuyết theo như lời như vậy thích nàng bị Cự Tuyệt liền thẹn quá thành giận trên đời phỏng chừng cũng chỉ có cố nhược vân bên người nam nhân mới có thể như thế không có khí lượng Hạ Sơ Tuyết từ trên mặt đất bò lên dùng vùng địa cực thanh âm nói một câu nhưng thanh âm kia vẫn là cũng đủ bên người người nghe được khó trách nam nhân kia sẽ đối Hạ Sơ Tuyết động thủ thế nhưng là bị Cự Tuyệt cho nên thẹn quá thành giận Cho rằng chính mình là võ đế cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn muốn bức lương vì sướng. Hạ gia đại tiểu thư là nhân vật kiểu gì? Chưa bao giờ ái mộ hư vinh, sẽ không bởi vì một người nam nhân thực lực cường đại mà yêu hắn. Mà như vậy cao khiết nữ tử, là đáng giá mọi người ôn nhu lấy đãi Trong phòng, thiên bác giả sắc mặt một mảnh xanh mét, huyết hồng con ngươi nội lập lòe nùng liệt sắc khí, tuy nói kia một câu hạ sơ tuyết thanh âm thực nhẹ nhưng là lấy hắn nhĩ lực tới nói, lại nhẹ thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Vân Nhi, nếu không phải ngươi không nghĩ làm hạ ra quá nhẹ nhàng, ta hiện tại liền muốn đi diệt bọn hắn. Cố nhược vân phẩm hạ nước trà, không chút nào để ý nói, hiện tại hạ sơ tuyết thích như thế nào bôi đen người khác, ngươi liền tùy nàng đi, chờ chân tướng vạch trần một ngày, kia nàng sắc mặt liền sẽ trở nên thập phần xuất sắc, tiểu dạ, những lời này đó ngươi đều lục xuống dưới sao. Thiên Bắc dạ cười cười, Hắn giang hai tay tâm, trong phút chốc một khối tinh ánh dịch thấu ngọc bội liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Này khối ngọc bội là thân khí, không có bất luận cái gì chiến lược, chỉ có hạng nhất công năng, đó chính là có thể đem sở hữu đối thoại lục xuống dưới. Vừa rồi Hạ Minh lời nói đã đều thu thập tới rồi này khối ngọc bội bên trong, lúc đó, ta chỉ cần hướng bên trong rót vào linh lực, liền có thể làm đối thoại tái hiện. Phòng chừng Hạ Minh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ở trên đại lục thế nhưng sẽ có loại đồ vật này. Rốt cuộc này ghi âm Ngọc Bội vì thần khí, thiên bác dạ cũng là trong lúc vô ý được đến, vì đó là giờ khắc này. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu được đến Ngọc Bội thời điểm, không suy xét đến cái này công năng, chờ lại lần nữa cùng Cố Nhược Vân gặp lại, mới nghĩ tới Ngọc Bội cách dùng. nay đây, hắn mới bắt đi chìm trong bước bách hạ minh xuất hiện. Đến nơi Cố Nhược Vân nói những lời này đó, Không phải vì làm chính mình bại lộ ở Hạ Minh ánh mắt, là buộc hắn nói ra những lời này đó. Quả nhiên, Hạ Minh quá mức với tự tin, hắn cho rằng liền tính thừa nhận cũng không có gì cùng lắm thì, dù sao không có khả năng có người tin tưởng Cố Nhược Vân theo như lời hết thảy. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đúng là bởi vì làm đủ chuẩn bị, Cố Nhược Vân mới có thể mở miệng kích hắn. Ngươi tính toán khi nào đem chân tướng công bố hậu thế? Cố Nhược Vân cười cười. Chờ sư phụ tới tìm ta thời điểm. Trường hợp này, không có khả năng sư phụ không ở tràng. mà khác, tiểu dạ, ngươi giúp ta một sự kiện. Hảo! Thiên bác dạ cười đáp ứng nói. Ta còn không có nói cái gì sự tình, ngươi liền đáp ứng rồi. Cố nhược vân có chút vô ngữ, tiểu dạ cũng đáp ứng quá mức với sàng khoái. Đồng nhiên, thiên bác dạ sắc mặt trịnh trọng xuống dưới. Huyết hồng con ngươi vào giờ phút này mất đi ban đầu thị huyết trở nên bạn phần chân thành tha thiết mà kiên định. 832 chương 832 chứng cứ 4. Nhìn nam nhân Dung Nhan tuyệt thế, cố nhược vân trong lòng phản phất giống như chạy quá một trận dòng nước ấm, thanh thú Dung Nhan cũng không tự chủ được dơ lên một nụ cười, kỳ thật cũng không phải cái gì rất khó hoàn thành sự tình, ta muốn cho ngươi đi tiếp Ngọc Nhi lại đây, lấy ngươi cước trình hẳn là sẽ thực mau, đám người đến đông đủ lúc sau chúng ta liền đi hạ ra, Hiện giờ ta đã được đến sở hữu chứng cứ, cũng liền không cần băn khoăn Kim Đế cùng Mạc Thượng Phi sẽ giúp đỡ Hạ Gia. Đây mới là nàng lo lắng nhất vấn đề. Đương nhiên, nàng không phải lo lắng đánh không lại Kim Đế, mà là, nàng không muốn cùng Kim Đế là địch. Nguyên nhân chính là này mới có thể trước sau không có đối Hạ Gia ra tay. Ta đây ngày mai xuất phát, trong vòng ba ngày sẽ trở về. Thiên Bác giả mắt trông mong nhìn cố nhược vân, đáng thương hề hề nói, vân nhi. Chúng ta đều có lâu như vậy không có gặp mặt, ngươi hẳn là sẽ không nhẫn tâm hôm nay liền đuổi ta đi đi. Tùy ngươi. Cố nhược vân nhuôn vai, phiết quá mức không hề đi nhìn về phía thiên bác dạ. Thời gian yên tĩnh. Thanh lanh ánh trăng từ ngoài cửa sổ đầu sái mà nhậm, dưng ở nữ tử trên người. Giờ này khắc này cố nhược vân, cảm nhận được yên tĩnh không khí, không biết vì sao tâm nhịn không được nhảy dựng lên. Nàng há mồm muốn nói chuyện, lại vào lúc này. Một bàn tay từ phía trước kéo tới, đem nàng kéo vào một cái ấm áp ôm ấp trong vòng. Nam nhân rũ mắt nhìn chăm chú trong lòng ngực nữ tử, môi đỏ hướng về phía trước dơ lên một mặt độ cung, mắt đỏ vào lúc này tràn ngập ôn nhu, một đầu tóc bạc ở dưới ánh trăng càng hiện thanh lãnh. Hán Mỹ đến giống như là từ họa chung đi ra giống nhau, làm người vô pháp rời đi chính mình ánh mắt. Vân Nhi, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ, tốt không? Cảm nhận được trong lòng ngực nữ tử bỗng nhiên cứng đờ trụ thân thể, nam nhân trên mặt tươi cười càng thêm tuyệt mỹ, ngón tay thon dài nhẹ phẩy quá nữ tử kia một đầu tóc đen. Cố nhược vân nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, lại trận mắt khi, thanh lệnh ánh mắt nội xuất hiện một mảnh kiên định. Nàng ngửa đầu nhìn trước mặt nam tử, hai tròng mắt một chút hàm đầy ý cười. Hảo! Thiên bác giả vui vẻ nở nụ cười, nay cười gian, mị đến giống như nở rộ bờ đối diện chi hoa, khinh thanh tế ngư nói. Vân Nhi, chúng ta đây liền ngủ yên đi, sáng mai ta liền đi Tây Linh đại lục, đem hắn tiếp nhận tới. Nói xong lời này, hắn liền chặn ngang đem Cố Nhược Vân ôm lên, nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Đêm nay, Cố Nhược Vân đều không có có thể tiến vào giấc ngủ, tinh thần trước sau mang theo khẩn trương, bất quá cũng may nam nhân chỉ là xoay người đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cũng không có làm ra bất luận cái gì xuất các hành động, như thế làm, Cố Nhược Vân an lòng xuống dưới. Hôm sau, sáng sớm, đang ở trong lúc ngủ mơ hai người, bị bỗng nhiên một tiếng trầm vang chợt bừng tỉnh, chợt liền nghe được một tiếng bạo nộ thanh âm. Ai cái nào nha đầu thúi dám can đảm giả mạo lao tử đồ đệ. Cấp lao tử lăn ra đây. Thanh âm này cùng cố nhược vân tới nói, là quen thuộc nhất bất quá. Cho nên, nàng vội vàng mở mắt, ánh mắt nhìn về phía nổi giận đùng đùng sắt tiến vào áo bào trắng lao giả. Sư phụ, Cố nhược vân sửng sốt một chút, rồi sau đó nhanh chóng từ trên giường bỏ lên, trong lòng tràn ngập vui sướng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ý thánh lao giả này sẽ đến nhanh chóng như vậy, như thế ở nàng ngoài ý liệu. Bạch Trung Thiên liếc mắt một cái liền thấy trên giường nữ tử, tức khắc giận tí mặt, một quyền liền đoành qua đi. Nha đầu túi, ngươi mẹ nó xưng hô ai là sư phụ. anh. Lại vào lúc này, một đạo hồng quang hiện lên, chắn cố nhược vân trước mặt. Bạch Trung Thiên một cái không phòng bị dưới lui về phía sau vài bước, kinh ngạc ngẩn đầu nhìn phía kia tóc bạc hồng y hề nam tử, mặt mày dần dần ngưng trọng xuống dưới. 833 chương 833 chương cứ, nam. Người nam nhân này, thực lực rất mạnh, ít nhất còn cao hơn mình. Ta muốn tìm chính là cái kia giả mạo ta đồ nhi nha đầu, cùng ngươi không quan hệ, chạy nhanh tránh ra. Liền lao tử đồ đệ đều dám giả mạo. Lão tử khi nào thu ngươi như vậy một cái đồ nhi, vì cái gì Lao tử không biết. Bạch Trung thời tiết điên rồi, hôm nay sáng sớm liền muốn ra tới đi dạo, thuận tiện mật thám một chút hạ ra tình huống. Lại không nghĩ rằng, ở đường xá thượng thế nhưng nghe nói có người ở chỗ này giả mạo chính mình đồ nhi. kia còn phải, chính mình đồ đệ chỉ có hạ nhược vân một người, khi nào nhiều ra một người, hắn như thế nào không biết. Tiểu dạng. Trông thấy thiên bác giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, cố nhược vân ngăn cản hắn, lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở bạch trung thiên trên người. Nhiều năm không thấy, lao giả này tính tình là càng ngày càng kém, đi lên một câu không hỏi liền trước đấu võ. Khi nào hắn trở nên như vậy xúc động? Sư phụ cố nhược vân từ trên giường bò lên, bất đắc di nhún mai, không biết ngươi hay không sẽ tin tưởng ta nói, nhưng là ta tưởng nói chính là, ta chính là ngươi đồ đệ, ta là hạ nhược vân bá bạch trung thiên không nói hai lời lại lần nữa nhằm phía cố nhược vân tiểu dạ chuyện này ngươi đừng động ta chính mình sẽ giải quyết cảm nhận được phía sau kích động hơi thở cố nhược vân nhướng nhướng mày ngăn lại thiên bác dạ cũng đúng lúc này lão nhân đã tới rồi cố nhược vân trước mặt tức giận méo nàng vào áo chửi ầm lên nói nha đầu thối ngươi cũng dám giả mạo lao tử đồ đệ hạ nhược vân kia nha đầu lao tử sẽ không quen biết nàng đã bị kẻ gian hại chết Ngươi còn muốn giả mạo nàng. Quả thực chính là chán sống rồi. Sư phụ, ta thật là ngươi đồ đệ. Không tin nói, ta có thể cho ngươi chứng cứ. Ngươi câm miệng cho ta. Cái gì chứng cứ? Lao tử mới sẽ không tin tưởng những cái đó giả tạo đồ vật. Và anh, nói xong lời này, Bạch Trung Thiên căn bản không hề cấp Cố Nhược Vân mở miệng cơ hội, một quyền liền oanh hướng về phía nàng mặt. Cố Nhược Vân vội vàng thân mình về phía sau ngưỡng đi. Hiểm hiểm tránh thoát này một đạo công kích, sau đó sấn này thoát ly Bạch Trung Thiên, hướng tới phía sau lui về phía sau vài bước. Vô luận như thế nào Bạch Trung Thiên đều là một người võ đế cường giả, cho nên, chỉ dựa vào hiện tại cố nhược vân, còn không phải đối thủ của hắn. Nha đầu thúi, người còn dám trốn. Bạch Trung thời tiết chừng lớn đôi mắt, oanh một tiếng, trên người khí thế bùng nổ mà ra, đem cái bản trực tiếp cấp đánh cho vô số khối. Sau đó hắn nhanh chóng liền hướng cố nhược vân vọt qua đi. Bất quá bạch trung thiên cũng không có dùng hết toàn lực, hắn chính là muốn giao hấn một chút cái này dám can đảm giả mạo hắn bảo bối đồ nhi nữ nhân, cho nên nhưng thật ra mỗi lần đều làm cố nhược vân trốn rồi qua đi. Nếu là hắn thật sự muốn đối cố nhược vân ra tay tàn nhẫn, kia nàng là tuyệt đối không có cơ hội tránh ra. Sư phụ, người nháo đủ rồi không có. Cố nhược vân lao hạ trên chán mồ hôi lạnh, Có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Trung Thiên, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi có phải hay không xương ống chân không được, cho nên muốn tìm ta hoạt động một chút. Nha đầu thúi ngươi còn dám nói loại này lời nói, như thế nào, muốn làm lao tử đem ngươi thật sự ngộ nhận vì ta kia đáng thương bảo bối đồ nhi. Bạch Trung Thiên hừ hừ, không hề cùng Cố Nhược Vân vô nghĩa, nắm tay lại lần nữa triển khai công kích, thực mau liền tới rồi Cố Nhược Vân trước mặt. Và anh Kêu nháy mắt! Cố Nhược Vân trên đỉnh đầu chợt nhiều ra một cái màu tím thần tháp, lại bỗng nhiên hướng về Bạch Trung Thiên tạm xuống dưới. Bạch Trung Thiên ở nhìn đến thượng cổ thần tháp thời điểm liền ngây ngẩn cả người, một khuôn mặt biến sắc hóa đa đoan. Từ lúc ban đầu kinh ngạc biến thành vui sướng, chỉ là còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền bị thượng cổ thần tháp tạm vừa vặn phịch một tiếng đè ở hắn trên người. 834 chương 834 thầy trò tương nhận, một sư phụ này không trách ta. Ta muốn cùng ngươi giải thích, chính ngươi không cho ta cơ hội này, còn vẫn luôn đuổi theo ta đánh, dù sao ngươi là vọ đế cấp bậc cứng, giả, ta này một đỉnh áp bất tử ngươi. Dứt lời, Cố Nhược Vân liền đem thượng cổ thần tháp thu lên. Lúc này Bạch Trung Thiên trổng vó nằm trên mặt đất, một đôi mắt mở cực đại, kêu biểu tình, giống như là gặp được đầu trâu mặt ngựa giống nhau, rồi sau đó, hắn một cái giật mình từ trên mặt đất bò lên, lao mắt gắt gao nhìn chằm chầm Cố Nhược Vân. Ngươi là Hạ Nhược Vân. Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta vừa rồi liền nói, ta là ngươi đồ đệ. Ta dựa. Bạch Trung Thiên nhìn không được chửi ầm lên một tiếng, ngươi có Thượng Cổ Thần Tháp, ngươi như thế nào không nói sớm. Thượng Cổ Thần Tháp chân chính năng lực, vẫn là Bạch Trung Thiên đã từng nói cho nàng. Nghe nói, này Thượng Cổ Thần Tháp chỉ biết nhận một người là chủ, vô luận người nọ luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, đều chỉ có nàng mới có thể đem Thượng Cổ Thần Tháp khế ước chứ bỏ một người ở ngoài, không còn có những người khác có thể chi phối thượng cổ thần tháp. Đương nhiên, chuyện này, cũng chỉ có bạch trung thiên một người mới biết được. Bởi vậy cố nhược vân mới có năm chắc làm hắn tin tưởng chính mình thân phận. Chỉ là lao giả này gần nhất liền kêu đánh tiêu giết, căn bản là không cho nàng nói chuyện, cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp làm thượng cổ thần tháp hiện thân. Rốt cuộc thượng cổ thần tháp tồn tại thân thể của nàng trong vòng. Chỉ có thể chiến đấu khi đem nó triệu hoán mà ra, nhưng là, nếu triệu hồi ra tới, liền thu không được tay, cũng chỉ có thể ủy khuất Bạch Trung Thiên bị tạm một chút. Sư phụ, người đã quên sao cố nhược vân liếc mắt Bạch Trung Thiên, là người làm ta câm miệng. Bạch Trung Thiên tức khắc vô ngữ, giống như vừa rồi xác thật chính mình không cho nàng mở miệng cơ hội, nghĩ vậy, hắn kia trương phẫn nộ dung nhan nháy mắt bị khẩn trương sở thay thế, bảo bối đồ nhi. Vừa rồi sư phụ không phải không biết ngươi chính là Hạ Nhược Vân sao. Cho nên trong lúc nhất thời liền xuống tay có điểm trọng, có hay không thương đến ngươi. mau cấp sư phụ nhìn xem. Nói lời này khi, Bạch Trung Thiên liền muốn sở hướng Cố Nhược Vân thân thể. Nhưng mà, hắn tay còn không có đụng tới Cố Nhược Vân, liền nhìn đến một đạo màu đỏ thân ảnh rừng ở nàng trước mặt, huyết hồng con ngươi quét hắn liếc mắt một cái. Nay trong ngáy mắt, Bạch Trung Thiên phảng phất rơi vào địa ngục. Cảm giác cả người bao phủ một cổ âm lãnh hơi thở, lãnh hắn vội vàng thu hồi tay, ôm cánh tay nói, đồ nhi, làm ra hỏa này ly ta xa một chút, ta sợ hắn. Ngay cả Bạch Trung Thiên cũng không biết vì sao, chính mình chính là sợ hãi người nam nhân này. Đặc biệt là hắn ánh mắt. Không biết rốt cuộc giết qua bao nhiêu người, mới có thể có được như vậy con người. Tiểu dạ, lao giả này tuổi lớn, ngươi đừng dọa hắn, vạn nhất dọa ra cái gì bệnh tim liền không hảo. Cố nhược vân vô vô thiên bác dạ bả vai. Nghe được nữ tử nói, thiên bác dạ mới vừa rồi thu hồi chính mình ánh mắt, tầm mắt chuyển hướng về phía cố nhược vân. Trong khoảnh khắc vốn dị âm trầm, con ngươi nhu hòa lên, môi đỏ biên gợi lên tuyệt mỹ tươi cười. Đúng rồi đột nhiên, bạch trung thiên tựa hồ nhớ tới cái gì? Một đôi mắt gắt gao nhìn về phía cố nhược vân, ngươi không phải đã chết sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Cố nhược vân nhuôn vai. Ngươi có hay không nghe nói qua cái gì là đoạt xá trọng sinh? Ta thực may mắn, tuy rằng đã chết, lại ngoài ý muốn trọng sinh ở một khác phiến đại lục. Sau đó, nàng liền đem này 6 năm tới đã phát sinh sự tình nhất nhất nói cho Bạch Trung Thiên, phỏng trừng Bạch Trung Thiên cũng không nghĩ tới cố Nhược Vân sẽ có như vậy kỳ ngộ, thế nhưng có thể sống lại một đời. Đừng nói hắn không thể tưởng được, cho dù là hạ ra cũng sẽ không nghĩ vậy một chút. 835 chương 835 thầy trò tương nhận, nhị. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, chỉ cần cố nhược vân đã chết, liền có thể không hề nối lo về sau. Và anh bạch trung thiên một quyền đánh vào trên giường, thái dương gân xanh bạo khởi, phẫn nộ ánh mắt tràn ngập nồng đậm ngọn lửa, hung hăng cắn răng, quả nhiên năm đó chuyện của người cùng hạ ra những cái đó hôn đản có quan hệ, hơn nữa ngọc nhi như vậy đáng yêu hài tử, cư nhiên nhận tâm đem hắn cơ thể sống tách rời. Bảo bối đỗ nhi, ngươi yên tâm, sư phụ nhất định sẽ vì ngươi báo thủ rửa hận. Tuy nói bạch trung sáng sớm liền hoài nghi là hạ ra hại chết cố nhược vân, nhưng là, đương xác định một việc này lúc sau, hắn trong lòng lửa giận thiếu chút nữa đem hắn cả người đều bốc cháy lên, nếu không đem những cái đó hỗn đản bầm thây vạn đoạn, hắn liền không xứng làm người sư phụ. đỗ nhi Đều là ngươi năm đó phi không chịu lao tử nói ra ngươi là lao tử đồ đệ chuyện này. Bạch Trung Thiên liếc mắt Cố Nhược Vân, ủy Khuất nói, vàng không hiện tại nào còn có nhiều như vậy sự tình. Lao tử buổi sáng hạ ra đi diệt những người này. Nếu hiện tại chúng ta đi nói, căn bản bạch trần không được hạ ra gương mặt thật, không cho bọn họ gương mặt thật bại lộ tại thế nhân trong mắt, lao tử thực không cam lòng. Cố Nhược Vân nuôn vai, cây to đón gió, ta lúc ấy cũng là lo lắng điểm này. Càng quan trọng là, năm đó ta chỉ nghĩ dốc lòng tu luyện, không nghĩ có bất luận kẻ nào tới quấy rời ta, nếu là làm người đã biết ta là người đồ đệ, sợ là ta từ đây sau này không bao giờ có thể an bình, chính là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng ta sẽ chết ở hạ ra trong tay, bất quá này một đời, ta sẽ không ở băn khoăn nhiều như vậy, nhân sinh trên đời, vì đó là khoái y ân cửu. Ha ha ha! Bạch Trung Thiên Đại cười hai tiếng kêu tiếng cười thập phần sảng khoái. Hào một người sinh trên đời, vì đó là khoái ý ân cửu. Một khi đã như vậy, bảo bối đồ nhi, chúng ta hiện tại liền đi, đi diệt hạ ra đám kêu hỗn đảng. Vô luận thế nhân như thế nào thảo luận, ta bạch trung thiên chính mình làm được không thẹn với lương tâm thôi, chỉ cần có thể giết những người đó báo thủ cho ngươi, liền tính là lương đeo một đời ác danh lại như thế nào. Khiến cho mọi người cho rằng ta đúng như hạ ra theo như lời như vậy đi. Cố nhược vân ngây ngẩn cả người, mắt thấy bạch trung thiên muốn rời đi, vội vàng bắt được cánh tay hắn. Sư phụ, ngươi đừng xúc động, trước hết nghe ta nói. Nói cái gì? Bạch trung thiên trừng mắt nhìn hạ cố nhược vân, lao tử đều ca nguyện lưng đeo cái này ác danh, ngươi còn sợ tay sợ chân làm gì? Chúng ta hiện tại liền đi giết những cái đó hỗn đảng, sấn lao tử không ở hại lao tử đồ nhi, lao tử không giết bọn họ thể không làm người. Sư phụ cố nhược vân than một tiếng. Ta đã chuẩn bị tốt chứng cứ, ngươi lại vì sao còn muốn tiếp tục lưng bèo hát qua. Chứng cứ Bạch Trung Thiên chấp hạ đôi mắt, có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, ngươi nói chính là cái gì chứng cứ. Cố Nhược Vân không hề nói thêm cái gì, từ và táo móc ra một khối ngọc bội, nàng hướng tới này ngọc bội nội rót vào linh khí. Đúng lúc này, Hạ Minh kêu kêu ngạo cuồng vọng tiếng hủng cười từ ngọc bội nội truyền ra tới, mỗi cái tự đều thực rõ ràng rơi vào Bạch Trung Thiên trong tai. Đỗ nhi, nếu ta không có đoán sai, ngươi trong tay ngọc bội là một loại thần khí, có thể ký lục người khác theo như lời nói, này thần khí ở bảng xếp hạng thượng cũng là cầm cờ đi trước tồn tại, tuy nói không có mặt khác tác dụng, nhưng quan điểm này liền cũng đủ nó địa vị. Bạch Trung Thiên cười lạnh nói, chỉ là này hạ Minh thông minh một đời, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ có được loại này thần khí, thế nhưng bị ngươi phép khích tướng sở kích trung, cho rằng liền tính hắn thừa nhận, ngươi không có chứng cứ cũng không làm gì được hắn, hiện giờ chứng cứ cũng có, chúng ta cũng nên đi hướng hạ ra. 836 chương 836 Thầy trò tương nhận, Tam, đừng nóng vội cố nhược vân quét mắt bạch trung thiên, nói, ta còn muốn làm tiểu dạ đi đem ngọc nhi mang đến, đến nỗi sư phụ, ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Chuyện gì? Thiên hương quốc sư, ta muốn tìm được hắn rơi xuống. Sư phụ, dùng ngươi nhân mạch tìm cá nhân, hẳn là sẽ rất đơn giản. Ta nghe nói này quốc sư ở rất nhiều năm trước liền rời đi lưu phong quốc du lịch tha hương đi, cho nên cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hào Bạch Trung Thiên trầm ngâm nửa ngày, ta đây hiện tại khiến cho người đi tìm hắn. Vậy đa tạ Cố Nhược Vân cười cười, quay đầu nhìn phía Thiên Bắc dạ, thanh lành ánh mắt vào giờ phút này tràn ngập ôn hòa, tiểu dạ, ta chờ ngươi trở về. Thiên Bắc dạ hơi hơi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng theo Cố Nhược Vân đầu tóc, trước mắt nhu hòa nói, trong vòng ba ngày. Ta sẽ trở về, Vân Nhi, người ở chỗ này chờ ta. Cố nhược Vân gật gật đầu, vốn định muốn nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ba ngày. Nàng liên chờ mong ba ngày lúc sau hạ minh xuất sắc biểu tình. Hạ ra, thư phòng trong vòng, hạ sơ tuyết gắt gao cắn môi, sắc mặt trắng bệnh nhìn ngồi ở trước mặt trung niên nam tử. Phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phế vật. Này hai chữ hiện giờ dừng ở nàng trong lòng, vẫn là làm nàng tâm không tự chủ được chấn động run dậy. Nàng chưa từng có nghĩ đến, có một ngày nàng thế nhưng sẽ trở thành một cái phê vật. Vốn dĩ ta là không có tính toán làm ngươi thật sự gả cho chìm trong, rốt cuộc kia chìm trong không có thân phận, cũng đều không phải là kinh tài tuyệt diễm người chỉ là hắn biết đến sự tình quá nhiều, ta mới không được làm hắn theo bên ngươi, so sánh mà nói, kim đế thân phận cùng thực lực nhưng thật ra cùng ngươi thực xứng đôi. Ban đầu ta còn muốn cho ngươi gả cho nàng, nhưng hôm nay ngươi đã mau trở thành phế vật, nói vậy lúc này đây kim đế là sẽ không ở nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Tuy rằng nói, phía trước kim đế liền không có nhiều xem qua hạ sơ tuyết liếc mắt một cái. Hạ sơ tuyết dung nhan càng thêm trắng bệnh, rũ xuống con ngươi che giấu trong mắt kia đến sương cửu hận. Nếu không phải cố nhược vân cùng nam nhân kia, chính mình cũng sẽ không thay đổi thành phế vật cũng không có khả năng vĩnh viễn đánh mất trở thành kim đế nữ nhân quyền lợi. Tuyết nhi, ngươi là thượng cổ thần tháp chi chủ, một ngày nào đó, này thượng cổ thần tháp sẽ trở lại trong tay của ngươi, cho nên chìm trong thân phận căn bản không xứng với ngươi, chỉ có kim đế như vậy ưu tú nam nhi, mới có thể cùng ngươi xứng đôi, rốt cuộc ngươi sớm muộn gì sẽ trở thành đại lục đứng đầu người. Đáng tiếc, vì phụ chưa từng có dự đoán được sẽ có ngày này, ngươi đã là cái phế vật, đã không có mặt khác tác dụng, Cho nên, chúng ta hạ ra hiện tại cần thiết cứu ra chìm trong, sau đó ngươi tái giá cho hắn. Cái gì? Hạ sơ tuyết kinh ngạc mở to mắt đẹp, thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên. Phụ thân, ngươi rõ ràng biết ta chỉ ái kim đế, ta căn bản là không thích chìm trong, lấy chìm trong thân phận không xứng với ta. Ta là khắp thiên hạ ưu tú nhất nữ nhân, cũng chỉ có kim đế như vậy khắp thiên hạ ưu tú nhất nam nhân, mới có thể đủ trở thành ta hôn phu. Không sai. Nàng là thượng cổ thần tháp chi chủ, chìm trong như vậy một cái không có bối cảnh cùng thiên phú nam nhân, có thể nào cùng nàng xứng đôi. Cho nên nàng từ lúc bắt đầu liền khinh thường chìm trong, năm đó cũng chỉ là vì lợi dụng hắn thôi, lại trước nay đều không có nghĩ tới phải gà cho hắn. Tuyết nhi, kia đã là phía trước sự tình, chúng ta hiện tại cần thiết đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Chìm trong sắc thật không bằng kim đế ưu tú, nhưng là so với một năm người trẻ tuổi vẫn là hảo quá nhiều. Chỉ là ngươi quá mức với ưu tú mới trương mắt hắn Nhưng ngươi hiện tại đã không có cao ngạo tư bản Cũng chỉ có thể hạ thấp điều kiện Chúng ta đã mất đi mượn sức kim đế khả năng tính Không thể lại buông tha chìm trong 837 chương 837 thầy trò tương nhận 4. Loại này thời điểm hạ minh vẫn là tương đối lý trí Nếu là tiếp tục đi xuống kia tất nhiên không có người ở sẽ nên thu chính mình cái này phế vật nữ nhi cho nên chỉ có thể nhanh nhất lúc ban đầu quyết định, đem chìm trong mượn sức đến bên người. Hạ sơ tuyết gắt gao nắm chặt trong lòng, trong lòng đối cố nhược vân hận ý đã sớm tận xương, nàng rũ xuống mi mắt, nói, nhưng bằng phụ thân phân phó. Hảo, chúng ta đây liền mau trong chuẩn bị hôn lễ, trong vòng ba ngày cần thiết thành hôn, lúc này đây chúng ta yêu cầu phóng thấp tư thái đi cầu nàng thả người. Ba ngày, nhanh như vậy. Hạ sơ tuyết có chút kinh ngạc, Kinh ngạc nhìn Hạ Minh Anh Tuấn Dung Nhan. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chờ đợi sao. Thời gian kéo đến càng lâu, ngươi thực lực giảm xuống càng nhiều. Lúc đó Chìm Trong khẳng định sẽ nhìn ra manh mối. Ta vẫn luôn đều biết, Chìm Trong chính là nhìn chúng ngươi thân là thượng cổ thần tháp chi chủ cái này thân phận mới tiếp cận ngươi. Nếu biết ngươi là phế vợ, hắn tất nhiên sẽ quay đầu liền đi. Nam nhân kia chính là như vậy hiện thực. Chính là, ai lại không phải hiện thực đâu. Hạ sơ tuyết mẫu thân xác thật là hắn trong lòng sợ ái, nhưng thì tính sao? Chỉ cần là nam nhân, ở quyền thế cùng tình yêu bên trong, tất nhiên sẽ lựa chọn người trước, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không tha hạ thanh mai trúc mã người yêu, xoay người đi lấy lòng mạc ra tiểu thư. Cho nên, năm đó nếu không phải quốc sư nói như vậy một phen lời nói, hắn cũng sẽ không sủng thê diệt tiếp, thậm chí giết chính mình một đôi thân cốt nhủ. Bởi vậy ở biết được hạ sơ tuyết biến thành phế vật lúc sau, Hắn trong lòng liền không có như vậy thích nàng, tương phản còn đem nàng cuối cùng một chút giá trị đều áp bức ra tới. Nữ nhi minh bạch, hạ sơ tuyết túi đầu, ru mắt mặt nói. Này đây, không có bất luận kẻ nào nhìn đến nàng hiện tại biểu tình, nếu có người gặp được tất nhiên sẽ bị dọa nhảy dự. Bởi vì giờ này khắc này, nữ tử dung nhan đều bởi vì phẫn nộ cùng căm hận mà vặn béo lên, đôi mắt trong vòng tràn ngập nồng đầm hận ý, ở nàng xem ra. Này hết thể đều do cố nhược vân cùng thiên bắc dạng, tất cả đều là bọn họ sai. Là bọn họ hại chính mình gả cho không yêu nam nhân. Còn có Hạ Minh. Nếu không phải hắn lúc ấy trước tiên một bước đi trước, chính mình như thế nào tao ngộ đến loại chuyện này. Chờ chính mình tìm được thượng cổ thần tháp kia một ngày, mặc kệ là kia hai người, vẫn là Hạ Minh, đều phải vì thế sự trả giá đại giới. Hạ Minh đương nhiên không biết, nhà mình nữ nhi đã đem hắn cung cấp hạ thượng trong lòng càng hận không thể làm hắn lập tức biến mất. Hảo, người trước đi xuống đi, ta trước hết nghĩ muốn dùng biện pháp gì đem chìm trong đổi về tới. Nói xong lời này, Hạ Minh thôi dừng tay, nhắm mắt lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hạ sơ tuyết ngẩn đầu nhìn mắt Hạ Minh, không có nói thêm nữa một câu liền lui đi ra ngoài. Long Phượng Tử lầu. Ghế lô trong vòng, một thân kim bảo nam tử ngồi ở phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn kia phồn hoa náo nhiệt đường phố. Đúng lúc này. Ghế lô môn bị đẩy mở ra, hắn hơi hơi nhăn lại mày kiếm, quay đầu nhìn phía kia một thân nhẹ nhàng mà nhập Bạch Địch Nhi. Kim đại ca. Hạ Sơ Tuyết đứng ở Kim Đế trước mặt, nhìn này tuấn mỹ xinh đẹp kim bảo nam tử, nàng gắt gao nhếch môi, đáy mắt xẹt qua một đạo yêu thương. Có việc. Kim Đế mày càng nhăn càng chặt, thanh âm trước sau như một lạnh lùng, nếu không có vẻ y thánh sự tình, vậy không cần tới tìm ta. Kim đại ca, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? có một cái tự xưng y thánh đồ đệ người xuất hiện ở bên trong hoàng thành. Hạ sơ tuyết có chút không rõ nhìn kim đế, nàng thật sự không hiểu được, lớn như vậy tiếng gió, vì sao người nam nhân này lại như là không có nghe thấy dường như. 838 chương 838 thầy trò tương nhận, nam, y thánh đồ đệ, chỉ có một người kim đế chậm rãi buông trong tay chén trà, cho nên, người kia cũng không phải hắn đồ đệ, ta muốn tìm chính là y thánh. Đôi chuyện khác không có hứng thú. Này bên trong hoàng thành lớn lớn bé bé địa phương hắn cơ bản đã tìm khắp, lại trước sau không có tìm được y tí thánh rơi xuống. Đương nhiên, y tí thánh tốt xấu cũng là một người võ đế cường giả, cho nên hắn nếu thật sự muốn tránh, sợ là không có dễ dàng như vậy là có thể đủ tìm kiếm đến hắn. Kim Đại Ca Thỉnh Thịch Hạ sơ tuyết đột nhiên quỷ gối trên mặt đất, cầu xin nói, Kim Đại Ca, thỉnh ngươi xem ở tỷ tỷ phân thượng. Cứu cứu ta! Kim đế nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, phát sinh chuyện gì? Kim đại ca hạ sơ tuyết ngẩn đầu nhìn Kim đế, đầy mặt bi thương. Mấy ngày hôm trước, ta nghe nói y thánh cái kia đồ đệ xuất hiện ở lưu phong quốc nội. Ta liền muốn đi tìm hiểu một chút y y thánh rơi xuống. Chính là, bên người nàng cái kia tóc bạc nam tử lại coi trọng ta, muốn lấy ta làm vợ. Kia nam nhân thực lực tương đối cường, đại khái cũng là võ đế cảnh giới, cho nên phụ thân vì không cho nam nhân kia tìm ta phiền thoái, muốn làm ta gả cho Chìm Trong, chỉ cần ta thành thân, hắn liền sẽ. Không nhớ thương ta, chính là, Kim Đại Ca, ta đối Chìm Trong trước nay đều chỉ là huynh muội chi tình, không có ý khác, vô luận là võ đế cảnh giới tóc bạc nam nhân, vẫn là Chìm Trong, ta đều không nghĩ gả, thỉnh Kim Đại Ca trợ giúp ta rời đi nơi này. Kim Đế sắc mặt trước sau một mảnh bình tĩnh, xinh đẹp kim sắc con ngươi nội không nhiễm bất luận cái gì cảm xúc hắn chậm rãi quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đường phố lạnh lùng nói hạ ra nếu có uy hiếp đến sinh mệnh nguy cơ ta sẽ ra tay tương trợ mặt khác sự tình ta sẽ không hỗ trợ hạ sơ tuyết kinh ngạc lùn đầu bi thống nhìn chăm chú nam nhân tuấn mỹ mặt nghiêng nàng chưa từng có nghĩ tới người nam nhân này sẽ như thế nhẫn tâm hắn trợ giúp hạ ra, thật sự đơn giản là hạ nhược vân sao mà nàng hạ sơ tuyết Rốt cuộc vì sao sẽ so ra kém một cái người chết? Kim đại ca hạ sơ tuyết nhẹ nhàng cắn hạ môi, chậm rãi đứng lên, sắc mặt kiên định nói: Chìm trong dù sao cũng là tỷ tỷ thanh mai trúc mã người yêu, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không cùng lục đại ca có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là kim đại ca không muốn giúp ta, ta đây cũng chỉ có vừa chết hướng đi ta kia đáng thương tỷ tỷ tạ tội. Nàng lời này thật sự nói chính là tình ý chân thành lệnh bất luận kẻ nào nghe xong đều bất giác đọc dung. Chỉ là, Kim Đế trước sau nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh sát, phản phất không có nghe được nàng lời nói dường như, Kim Đại ca, ngươi thiệt tình muốn như thế đối ta. Hạ sơ tuyết ánh mắt tràn ngập bi thương, chẳng lẽ, ngươi thật nguyện ý nhìn ta gả cho chìm trong. Kim Đế rốt cuộc có phản ứng, hắn quay đầu nhìn phía hạ sơ tuyết, nhàn nhạt nói, ta nói, chuyện này cùng ta không có quan hệ, nếu là hạ gia chủ sở làm ra quyết định, Vậy ngươi liền đi tìm hắn, ta vô pháp can thiệp các ngươi gia tộc chi gian bất luận cái gì việc tư. Hạ sơ tuyết tâm phảng phất bị kim đâm giống nhau, đau vô pháp tự kiềm chế. Tư nhìn thấy người nam nhân này ánh mắt đầu tiên bắt đầu, nàng liền bị hắn cấp thật sâu hấp dẫn ở. Cho nên những năm gần đây, nàng như vậy điên cuồng muốn tìm kiếm thượng cổ thần tháp cũng chính là vì có tư cách đứng ở hắn bên người, trở thành hắn thế tử. Chính là, hắn lại nói, nàng gả cho nam nhân khác cùng hắn không quan hệ. Kim đại ca hạ sơ tuyết cười khổ một tiếng, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Chìm trong là tỷ tỷ đã từng người yêu, ta là tuyệt không sẽ nhúng chẳng hắn, cho nên dù cho ta đã từng cũng thưởng thức qua hắn, lại vì tỷ tỷ, ta đem này phân tình yêu trôn sâu, thẳng đến gặp kim đại ca ngươi, ta mới hiểu được, ta đối chìm trong đều không phải là là ái, chỉ là không muốn xa rời thôi, ta ái người, chỉ có ngươi một cái. Thưởng thức, Chìm trong cái loại này nam nhân, cũng đáng đến nàng thưởng thức. Nói những lời này tự nhiên là cho kim đế nghe được, cũng làm kim đế minh bạch nhiều năm như vậy, nàng không tiếp thu chìm trong, cũng không phải không thích hắn, mà là vì tỉ tỉ. Giống nàng loại này trọng tình trọng nghĩa nữ nhân, là bất luận cái gì nam nhân đều hẳn là quý trọng. 839 chương 839 xé rách ra mặt, 1. Kim đế gắt gao cau mày. Lạnh lùng mặt mày từ hạ sơ tuyết bi thống dung nhan phía trên chậm rãi đảo qua, thanh âm không nóng không lạnh nói, nếu không có gì sự tình nói, ngươi liền đi thôi. nay một câu, giống như vạn tiễn xuyên tâm giống nhau, làm hạ sơ tuyết tâm xé rách đau đớn lên, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lại mở hai tròng mắt kia nháy mắt, xinh đẹp mắt đẹp nổi xuất hiện ra một mặt cười khổ. Kim đại ca, ngươi nói ta hiểu được, nếu là Kim đại ca như vậy không nghĩ nhìn đến ta. Ta đây sẽ từ đây lúc sau ở ngươi trước mặt biến mất. Nàng cuối cùng nhìn mắt kim đế, mãn nhãn lưu luyến, giống như là muốn đem toàn bộ nam nhân ánh vào nàng hai mắt trong vòng. Tuy tiện đổi thành mặt khác nam nhân, trông thấy một nữ nhân đối hắn như vậy si tình khó hiểu, đều tất nhiên không bỏ được đi thương tổn. Nhưng mà, trước mắt nam nhân ở nghe được lời này lúc sau, liền đem đầu chuyển qua, tầm mắt như cũ nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đường phố, không còn có nhiều xem hạ sơ tuyết liếc mắt một cái. Hạ sơ tuyết gắt gao nắm chặt nắm tay, xoay người rời đi tiểu lầu ghế lô, ở nàng xoay người trong phút chốc, rũ xuống con ngươi nổi nhiễm một mặt không cam lòng cùng ghen ghét. Hạ nhu vân, nếu không phải ngươi, kim đế cũng sẽ không đối ta như vậy khinh thường nhìn lại, đáng tiếc chính là ngươi đã chết, cho nên ta vô pháp lại tra tấn ngươi, bất quá, ta sẽ dùng ngươi để ý ngươi, tới phát tiết ta trong lòng cơn giận. Hạ ra, nhà cửa trong vòng, hạ sơ tuyết đi vào đại sảnh. Tùy tay ngăn cản một người gã sai vật, lạnh giọng nói, ngươi đi đem mạc thượng phi cho ta mang đến. Tuân mệnh, đại tiểu thư, tên kia gã sai vật vội vàng lĩnh mệnh mà đi, không cần thiết một lát, một thân nhung trang mạc thượng phi cũng đã đi theo ở gã sai vật phía sau đi tới. Chỉ là, ở nhìn đến mạc thượng phi kia khoảnh khắc, hạ sơ tuyết vốn dĩ bất thiện sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, dương môi cười nhạt nói, phi nhi, ngươi đi vào chúng ta hạ ra cũng đã có hồi lâu đi. Mạc Thượng Phi ngẩn người, nhíu chặt mày trả lời nói, đã 6 năm. 6 năm hạ sơ tuyết nhật nhạt nở nụ cười, chậm rãi đứng lên đi hướng Mạc Thượng Phi. Này 6 năm tới, ngươi vẫn luôn đi theo bên cạnh ta bảo hộ ta, thật sự là vất vả ngươi, cho nên ta muốn đem ta bên người Nha hoàng tiểu du đính hôn cho ngươi, như thế nào? Cái gì? Mạc Thượng Phi ngơ ngẩn, sắc mặt thay đổi lại biến, này không được, ta đã có thích nữ nhân, không thể lại cưới mặt khác nữ tử. Bá. Hạ sơ tuyết vốn đang đầy mặt tươi cười rung nhan nháy mắt lạnh xuống dưới, trong mắt hàn mang lập lòe, mặc thượng phi, ngươi là cảm thấy ta nha hoàn thân phận thấp kém, cho nên không xứng với ngươi. Hảo, ngươi không cần nói thêm cái gì, chuyện này liền như vậy định rồi, vài ngày sau, ta liền sẽ tự mình vì các ngươi chủ bị hôn lễ, cũng cho là phó cho ngươi nhiều năm như vậy bảo hộ ta thù lao. Xin lỗi mặc thượng phi trầm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau lúc sau. Hắn mới mở to mở ra, nhìn hạ sơ tuyết nói, chỉ sợ ta chỉ có thể cô phụ ngươi một mảnh hậu ái, ta trong lòng đã có tiểu công chúa, trừ bỏ nàng ở ngoài, ta ai đều sẽ không nên thú. Mặc thượng phi hạ sơ tuyết lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ngươi không ở là mạc gia thiếu gia, ngươi cho rằng hoàng đế sẽ đem chính mình nữ nhi gả cho ngươi. Ta cũng là không đành lòng ngươi đến cuối cùng đã chịu như vậy thương tổn, ta nha hoàn có cái gì không tốt. Nếu ngươi vẫn là mạc gia thiếu gia, Tia nàng thân phận thấp kém sắc thật vô pháp cùng ngươi xứng đôi, nhưng hôm nay ngươi chỉ là ta hạ ra một cái hộ vệ, hộ vệ xứng nha hoàn, hoàn toàn là dư giả. Tuy nói chúng ta chi gian không có huyết thống quan hệ, nhưng tốt xấu ngươi biểu tỷ là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, cho nên ngươi hôn nhân đại sự ta cần thiết giúp ngươi hoàn thành. 840 chương 840 sẽ rách ra mặt, nhị, ngụ ý, mặc thượng phi một cái nho nhỏ hộ vệ. Cũng chỉ có nhà hoàn mới có thể cùng hắn xứng đôi, kết quả hắn còn muốn con cóc ăn thị thiên Nga, thế nhưng vọng tưởng nên thú công chúa. Quả thực chính là người si nói mộng. Mặc thượng phi sắc mặt một chút lạnh xuống dưới, hư lạnh một tiếng, nói, hạ sơ tuyết, ta sắc thật thực cảm tạ các ngươi hạ ra năm đó thu lưu, chỉ là này không đại biểu ta bán cho các ngươi hạ ra. Vì con hạ ra phía trước tình nghĩa, bởi vậy ta mới nguyện ý trở thành ngươi hộ vệ nhưng không đại biểu ngươi có quyền lợi làm chủ ta hôn sự. Mạc Thượng Phi Hạ sơ tuyết con ngươi trầm xuống dưới, nàng căn bản không nghĩ là Mạc Thượng Phi cùng tiểu công chúa kết hợp, một là hoàng gia thế lực rất mạnh, nếu là Mạc Thượng Phi thật sự cưới tiểu công chúa, vậy rốt cuộc vô pháp vì nàng hạ ra đi bán mạng. Đệ nhị, nếu Mạc Thượng Phi cùng Hạ Nhược Vân cái kia tiện nhân có quan hệ, kia hắn là tuyệt không sẽ cho phép hắn nên thu chính mình thích nữ nhân. Nàng liền phải nhìn người nam nhân này ái mà không được, thống khổ cả đời. Nếu mạc thượng phi thật sự muốn hận, liền đi hận hạ nhược vân, là nàng làm hại hắn không thể nên thu ô hiếm nữ tử. Hôn nhân đại sự, từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Cha mẹ ta song vong, bởi vậy ta cũng chỉ có chính mình có thể làm chủ chính mình hôn sự. Người hạ sơ tuyết chỉ là ta một cái ngang hàng thôi, dựa vào cái gì thay ta quyết định. Hơn nữa còn làm ta nên thú một cái nha hoàn. Chỉ bằng ta là người chủ tử. Hạ sơ tuyết trên người khí thế kích động, lạnh lùng nhìn mạc thượng phi. Hiện tại, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là cưới, vẫn là không cưới. Nếu ngươi không cưới nàng, kia hôm nay cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Ha ha ha. Mạc thượng phi ngửa đầu cùng tiếu hai tiếng, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh. Hạ sơ tuyết, ta lưu tại hạ gia, là vì báo đắp các ngươi ơn đức. Nhưng ta lại chưa từng nghĩ tới, tại thế nhân trong mắt thiện lương người, thế nhưng sẽ là như thế đức hạnh. Lúc trước coi như là ta Mạc Thượng Phi mắt bị mù, mới ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi lâu như vậy. Hiện giờ, ta tuyên bố ta muốn thoát ly hạ Gia, trọng hoạch tự do. Mạc Thượng Phi, ta đây đảo muốn nhìn ngươi hôm nay hay không đi được. Xoát xoát chơi. Trong khoảnh khắc, vô số người từ ngoài cửa vọc vào, đem Mạc Thượng Phi bao quanh vây quanh lên. Nhìn những cái đó đem chính mình ôm vây quanh hộ vệ, Mạc Thượng Phi khỏe môi dơ lên, gợi lên một nụ cười, hạ sơ tuyết, các ngươi hạ ra thiệt tình làm ta thất vọng. Mạc Thượng Phi, ta sở làm hết thể đều là vì ngươi hảo, là ngươi quá mức với phản Nghịch Hạ sơ tuyết hơi hơi mỉm cười, ngươi chỉ huy mọi người hướng tới Mạc Thượng Phi rửa sát, tiểu công chúa là sẽ không gả cho ngươi, cho nên, vì không cho ngươi về sau thừa nhận như vậy đau đớn ta còn là làm ngươi nên thú ta nha hoàn tương đối hảo tại đây lưu phong quốc ngươi cũng cũng chỉ có thể xứng đôi nha hoàn có lẽ hiện tại ngươi sẽ hợp ta nhưng qua mấy năm lúc sau ngươi liền biết giải ta cách làm đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ cảm kích ta muốn chạy chỉ sợ không còn có cơ hội chính mình gương mặt thật đã ở cái này nam nhân trước mặt bại lộ cho nên vô luận như thế nào nàng đều sẽ không ở làm hắn rời đi Và anh Lại tại đây trong nháy mắt gian mấy cái hạ gia hộ vệ từ ngoài cửa quăng ngã tiến vào, chợt vật ngã trên mặt đất. Rồi sau đó nắng sớm hạ, một bộ thanh ý đi theo gió thiền dương chậm rãi bước vào này đại sảnh bên trong. Đứng ở thanh ý diền nữ tử bên người chính là danh người mặc màu hồng phân vây thiếu nữ, nàng liếc mắt một cái liền thấy được bị mọi người vây quanh ở bên trong mạc thượng phi, vội vàng vọt đi vào, Mặc đại ca, ngươi không sao chứ? Nói xong lời này. Nàng nhìn về phía sắc mặt đại biến hạ sơ tuyết, đầy mặt thương tâm cùng tuyệt vọng. 841 chương 841 xé rách ra mặt, tam. Hạ sơ tuyết, ta trước nay không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Ta vẫn luôn là như thế tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm cái gì? Bước bách mạc đại ca nên thú một cái nha hoàn. Còn nói lấy mạc đại ca thân phận chỉ xứng đôi bên cạnh ngươi nha hoàn. Nếu là mạc đại ca không tử, ngươi liền muốn giam cầm hắn. Chẳng lẽ ngươi sở hữu thiện lương cùng ưu nhã, đều là ngươi ở bên ngoài nguy trang, vậy ngươi phía trước cùng lời nói của ta, lại có vài phần có thể tin. Tiểu công chúa rất là thương tâm, nếu không phải cố nhược vân lôi kéo nàng tới tìm mạc thượng phi, có lẽ nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hạ ra hạ sơ tuyết sẽ là loại người này. Tiểu công chúa, ta hạ sơ tuyết sắc mặt đổi đổi, nàng tự hồ như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu công chúa vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi không cần nói nữa tiểu công chúa ánh mắt tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, phía trước ngươi vu khống y thánh đó là giết hại hạ nhược vân hung thủ, ta còn ở vì ngươi bịa giải, cho rằng ngươi cũng là hiểu lầm y ý ý thánh thôi, nhưng hôm nay nghĩ đến, ngươi không phải hiểu lầm. Có lẽ thế nhân không biết, nhưng thân là hạ gia tiểu thư ngươi, sao có thể sẽ không biết y ý ý thánh đó là hạ nhược vân sư phụ? Nàng sư phụ vì sao phải giết hại chính mình đệ tử? Hạ sơ tuyết trái tim bị đột nhiên chấn một chút, tuyệt mỹ rung nhan một mảnh trắng bậy. Rồi sau đó, ánh mắt của nàng nhìn về phía cố nhược vân, giờ khác này đã từng sở chịu vũ nhục lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, làm trên người nàng sát ý càng thêm nùng liệt. Cố nhược vân, ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán? Thế cho nên ngươi mỗi lần đều cùng ta không qua được. Không sai. Mỗi lần đều là gặp được nữ nhân này, cho nên mới không có chuyện tốt. Nếu không phải nàng, tiểu công chúa cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nếu bọn họ đều tới, liền đều đừng nghĩ rời đi. Đột nhiên, một đạo lanh khốc thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến, Hạ Sơ Tuyết ngẩng đầu, đang nhìn thấy đón nắng sớm đi tới trung niên nam tử lúc sau, trên mặt tức khắc vui vẻ, vội vàng hô một tiếng, "Phụ thân." Hạ Minh nhìn mắt Hạ Sơ Tuyết, cũng không có nói thêm cái gì, hắn âm trầm con ngươi dừng ở Cố Nhược Vân trên người, trên mặt dương một mặt cười lạnh. Cố nhược vân, như thế nào? Lần này nam nhân kia không có đi theo ngươi. Hắn không ở bên cạnh ngươi ngươi cũng dám đến từ đầu lưới. Nói đi, chìm cho ngươi quan đến địa phương nào đi. Nếu ngươi nói ra, ta có lẽ còn sẽ cho ngươi lưu lại một cái toàn thời. Cố nhược vân chọn trọn, trọn khỏe môi, nhúng bay, muốn giết người diệt khẩu. Ha ha! Hạ Minh cuồng tiếu lên, kia tiếng cười tràn ngập thị huyết sắc khí, không tồi, ta đúng là muốn giết các ngươi tuy nói liền tính các người đem ta hạ ra làm những chuyện như vậy nói ra đi, cũng sẽ không có người nguyện ý tin tưởng, chỉ là lưu phong quốc cái kia cẩu hoàng đế có chút phiền phức, ta hiện tại còn không nghĩ treo chọc một cái võ đế cứng giả, cho nên cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nghe được hạ minh mắng chính mình phụ thân là cẩu hoàng đế, tiểu công chúa đầy mặt phẫn nộ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này hạ ra người một đám ngụy trang như thế sâu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nàng cũng sẽ không tin tưởng, nhẹ nhàng quân tử Hạ Minh, sẽ là một kẻ xảo trá tiểu nhân. Hạ Minh, nếu ngươi giết chúng ta, ta phụ hoàng nhất định sẽ xét xử chân tướng, lúc đó ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được này một kiếp sau. Tiểu công chúa gắt gao cắn môi, phẫn hận trừng mắt Hạ Minh. Nhưng là càng nhiều, vẫn là thất vọng. Nàng thất vọng với những người này gương mặt thật, hơn nữa, nếu bọn họ thật sự đều là như vậy rồi trá kia Hạ Nhược Vân rốt cuộc là ai hại chết. Trong giây lát một cái khả năng rơi vào tiểu công chúa trong lòng, nàng vội vàng bừng kín môi, tâm đều run rẩy lên. 842 chương 842 xé rách ra mặt, 4. Không có khả năng. Hồ Độc không thực tử, Hạ Minh lại ngon độc, cũng không có khả năng là giết Hạ Nhược Vân hung thủ. Nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều một. Hử. Hạ Minh hử lạnh một tiếng, trao phúng nhìn mắt tiểu công chúa. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ sợ lưu phong quốc kia cầu hoàng đế. Ta chỉ là cảm thấy hắn có chút phiền phức thôi, đến nỗi sợ đến là không thấy được. Ngay vậy, Cố Nhược Vân nhưng thật ra trầm tư xuống dưới. Ở mọi người trong mắt, Hạ Minh chỉ có được một cái át chủ bài, kia đó là Kim Đế. Chính là tình hình trung giới, cùng đẳng cấp võ đế là tuyệt không hội chiến đấu. Nếu không nói mặc dù là đánh cái ba ngày ba đêm cũng phân không ra thắng bại. Cho nên có thể làm hạ minh nói như vậy cũng liền đại biểu cho ở hạ gia còn có được một cái át chủ bài một hạ minh mắt thấy tiểu công chúa khí liền phải tiến lên tìm hạ minh lý luận mặc thượng phi vội vàng để lại nàng nhíu chặt mày trầm giọng nói chuyện này cùng tiểu công chúa còn có cô cô nương là không quan hệ ngươi phóng các nàng đi cho dù là giết ta ta đều không một câu oán hận mặc đại ca tiểu công chúa nóng nảy vội vàng nói Ta sẽ không ném xuống ngươi một người rời đi, hơn nữa, này Hạ Minh liền tính cường đại nữa, cũng là dựa vào Kim Đế thôi, hiện giờ Kim Đế không ở nơi này, chúng ta chưa chắc vô pháp lao ra trùng đây. Ha ha. Nghe vậy, Hạ Minh như là nghe được cái gì chê cười giống nhau cười lạnh lên, "Tiểu công chúa, ngươi đừng quá để mắt chính mình, chỉ bằng các ngươi. Chẳng sợ ta Hạ Minh một người, đều đủ rồi đem các ngươi ba cái đều đánh chết tại đây." Đến nỗi Mạc Thượng phi, Ngươi mệnh ta sẽ không lưu lại, các nàng hai cái đồng dạng sẽ không bỏ qua. Với anh, ngữ bãi, Hạ Minh không bao giờ nhiều lời một câu. Thân mình chợt lóe liền hóa thân vì một đạo lợi kiếm nhằm phía mạc Thượng Phi, rồi sau đó một phen lợi kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, trong mắt Hàn mang hiện lên hoa hướng về phía mạc Thượng Phi cổ. Hạ Sơ Tuyết đẩy mặt cười lạnh, nàng đôi tay ôm ngực đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn sắp chết ở Hạ Minh dưới kiếm mạc Thượng Phi. Đột nhiên gian một bộ thanh y lìa hiện lên, dừng ở mạc thượng phi trước mặt, một đầu tóc đen ở trong gió nhẹ tùy tiện, chợt kia đứng thẳng với nam nhân trước mặt thanh y lìa nữ tử nâng lên tay trái, tiếp được hạ minh kiếm. Không sai, nàng sắc thật bằng vào một bàn tay, liền tiếp được hạ minh trong tay kiếm. Hạ sơ tuyết trận to mắt đẹp, kinh ngạc nhìn phía cố nhược vân, tùy theo mà đến đó là một trận khủng hoảng, sắc mặt cũng tại đây nháy mắt tái nhợt vô cùng. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Phụ thân những năm gần đây đạt được không ít kỳ ngộ, đã đột phá tới rồi võ tôn cấp thấp, chính là lại có người dám can đảm tay không tiếp được một người võ tôn cường giả kiếm. Chỉ là kia kiếm khí đều đủ rồi đem nàng vết cắt, nhưng nàng chẳng những tiếp được, hơn nữa, còn lông tóc không tổn hao gì. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ngươi như thế nào làm chúng ta lưu lại. Cố Nhược Vân bên môi gợi lên một nụ cười, rồi sau đó trên người khí thế hướng về trong tay kiếm sôi nổi dũng đi, vang một tiếng. Theo này một đạo vang lớn, hạ minh thân mình đống nhiên lui về phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun vãi ra, khuôn mặt khó coi nhìn chầm chầm cố nhược vân. Ha ha! Đột ngột, hắn cười nhẹ lên, kia tươi cười lộ ra mười phần âm lãnh, cố nhược vân, ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thật là cái thiên tài, còn tuổi nhỏ liền đến đạt võ tôn trung cấp, cũng coi như là tiền đồ vô lượng, đáng tiếc, ngươi quá mức với khinh địch. Ngươi thật cho rằng chúng ta hạ ra chỉ có kim đế như vậy một cái hộ thuẫn. Ta nói cho các ngươi. Hôm nay nếu các ngươi bước vào cái này địa phương, liền rốt cuộc đừng nghĩ rời đi. Hạ ra trừ bỏ kim đế bảo hộ ở ngoài, còn có một cái thế nhân đều không biết át chủ bài. kia đó là, thân điểu Chu tước. 843 chương 843 sẽ rách ra mặt, Nam. Cố tỉ tỉ. Tiểu công chúa có chút khẩn trương kéo lại cố nhược vân quần áo, hỏi. Hạ Minh dám nói như vậy, trong tay hắn nhất định nắm có át chủ bài, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố nhược vân nhàn nhạt cười, thì tính sao? Hắn có bao nhiêu át chủ bài, ta liền có thể phá hắn nhiều ít át chủ bài, nếu ta dám đến nơi này, vậy nhất định có thể rời đi. Ta đảo muốn nhìn ai có thể ngăn cản ta. Và anh, Một cổ cường hạn khí thế từ cố nhược vân trên người kích động mà ra, một thân thanh y không gió tự dương. Nàng mặt mày thanh lánh mà đạm nhiên, hoàn toàn không đem Hạ Minh uy hiếp để ở trong lòng. Cố nhược vân, ngươi quá mức với cuồng vọng, hiện tại ta khiến cho ngươi hối hận Hạ Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Hư lệnh một tiếng, quay đầu nhìn phía hậu viện không trùng, cung kính cung phụ nắm tay, đại nhân, thỉnh ngài ra tay trợ chúng ta rút một tay. Chu tước đại nhân không nghĩ làm thế nhân biết chính mình tồn tại, này đây, cho dù là ở Hạ Gia cũng rất ít có người gặp qua hắn. cho nên. Hạ Minh mới không có báo ra hắn tên húy, tin tưởng Chu tức đại nhân cũng có thể đủ biết chính mình là ở xương hô nó. Tĩnh! Toàn bộ đại viện, một mảnh an tĩnh. Hạ Minh dung nhan dần dần thay đổi, hắn phảng phất đã có thể nhìn đến những cái đó cười nhạo ánh mắt, lại lần nữa xương hô nói, Đại nhân, ngươi không phải muốn cho chúng ta giúp ngài tìm người, cho nên thỉnh ngài ra tới giúp ta giết những người đó. Hắn thanh em hồi đường ở khắp không trung bên trong như cũ kích không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Mặc thượng phi cười lạnh một tiếng, trao Phúng nói, Hạ Minh, ngươi đừng ở cố làm ra vẻ, cho rằng như thế liền có thể dọa đến chúng ta. Cái gì át chủ bài, căn bản là không tồn tại. Ngươi câm miệng. Hạ Minh khí sắc mặt xanh mét, phẫn nộ giống lớn nói, những năm gần đây, ngươi ăn uống ở ta hạ ra, không biết hồi báo còn giúp người ngoài khinh đục ta hạ ra người. Quả thực chính là một con bạch nhãn lang. Ta phí công nuôi dưỡng ngươi. Một mặt hàn mang từ đấy mắt trợt lóe mà qua, mặt thượng phi trong mắt châm biếm càng sâu. Phí công nuôi dưỡng ta, 6 năm, ta trở thành ngươi hạ gia hộ vệ 6 năm, lại không có bắt được tay một cái đồng vàng. Nhưng ta niệm hạ gia đối ta thu lưu tri ân, cũng liền bạch bạch đương này 6 năm hộ vệ, cho tới bây giờ ngươi lại nói phí công nuôi dưỡng ta. Các ngươi hạ gia đối ta ơn đức, này 6 năm ta đã hội báo cho các ngươi, từ đây sau này lẫn nhau không thiếu lợn nhau. Ngươi Hạ Minh hung hăng nhìn Mạc Thượng Phi, Mạc Thượng Phi, ngươi cái này tiểu xuất sinh, một ngày nào đó ngươi sẽ không chết tử thế được. Bang! Tại đây vừa mới nói xong Hạ lúc sau, một cái bàn tay hung hăng ném tới, tức khác gian liền đem Hạ Minh thân thể cấp ném bay đi ra ngoài. Cố nhược vân dơ lên khỏe môi, nhẹ xoa chính mình tay, nhàn nhạt hỏi, Hạ Minh, nếu các ngươi tìm không ra giúp đỡ nói liền cho ta tránh ra, nói cách khác. Ta không ngại hôm nay cho các ngươi hạ ra máu chạy thành sông. Hạ Minh con ngươi âm trầm xuống dưới, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, nói, làm cho bọn họ đi. Là, gia chủ. Nghe được lời này, mọi người đều là phân tán mở ra, tránh ra một cái đại lộ. Mạc Thượng Phi, ngươi đi theo tiểu công chúa đi hoàng cung cố nhược vân nhìn mắt Mạc Thượng Phi, nói, đừng lại đến hạ ra. Hảo. Mạc Thượng Phi gật gật đầu. Hắn biết hiện giờ hôm nay không phải Cố Nhược Vân tới kịp thời, sợ là chính mình thật sự rốt cuộc vô pháp rời đi nơi này. Hắn vô pháp rời đi nhưng thật ra không có việc gì, để cho hắn khủng hoảng chính là vô pháp tái kiến tiểu công chúa. Hạ Minh, vài ngày sau, ta sẽ cho ngươi một kinh hỷ. Ngữ bãi, Cố Nhược Vân không còn có nhiều lời một câu, cũng không quay đầu lại rời đi. 844 chương 844 chân tướng 1. Phụ thân Ở cố nhược vân đám người rời khỏi sau, hạ sơ tuyết vội vàng đi ra phía trước, đem hạ minh thân thể nâng lên, nhữ chặt mày, hỏi, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Hừ! Hạ minh hừ lạnh một tiếng, không có tức giận nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đại nhân cũng không biết phát sinh chuyện gì, ta hô nó hai lần nó đều không có xuất hiện. Chỉ bằng lực lượng của ta ha có thể ngăn được những người này, một khi đã như vậy, còn không bằng thả bọn họ rời đi. "Chính là, vạn nhất chuyện này bị Lưu Phong quốc hoàng đế đã biết, còn không đều là ngươi chọc đến họa." Hạ Minh quay đầu trường hướng Hạ Sơ Tuyết, đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén, "Nếu không phải ngươi bức bách Mạc Thượng Phi nên thú ngươi bên người nha hoàn, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Ta biết ngươi đối Mạc Thượng Phi trong lòng có hận, bởi vì hắn là Mạc gia người, ngươi hận hạ như vân, tự nhiên cũng liền không thích hắn, nhưng ngươi nghĩ tới không có, Mạc Thượng Phi là cái tiểu gì thiên tài?" Ta còn muốn dùng hắn tới liên hôn, cho chúng ta hạ ra đạt được kích lợi, ngươi lại làm hắn cưới một cái nho nhỏ nha hoàn. Dù cho ta cũng không thích này mạc thượng phi, nhưng bằng vào thực lực của hắn, cũng không phải một cái tiểu nha hoàn có thể so sánh với. Nhà mình này nữ nhi từ trước đến nay thông minh lanh lợi, khi nào trở nên như thế ngu xuẩn. Hạ sơ tuyết hơi hơi rũ xuống con ngươi, che đậy trụ trong mắt kia một mảnh lanh mang. Nếu không phải kim đế đối chính mình khinh thường nhìn lại, Chính mình lại như thế nào đem đối hạ Nhược Vân hận phát tiết đến mạc thượng phi trên đầu. Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi. Nghĩ vậy, nàng hít sâu một hơi, nâng lên mặt mày. Chỉ là lần này chúng ta chọc giận cố Nhược Vân, nàng tất nhiên sẽ không ở thả chìm trong. Ta đây cùng chìm trong chi gian hôn lễ. Không. Hạ Minh lắc lắc đầu, ngươi cần thiết gả cho chìm trong. Hạ sơ tuyết tâm đột nhiên run rẩy một chút, tuyệt mỹ rung nhan một mảnh trắng bệnh, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay. Chậm rãi bình ổn kia viên run rẩy không thôi trái tim. Là, nữ nhi minh bạch. Nàng biết, chính mình lần này nói cái gì cũng chưa dùng. Đừng nhìn hạ minh trước đây như vậy xùng ái nàng, này hết thể đều là bởi vì nàng thiên phú cùng thực lực, càng bởi vì nàng là thượng cổ thần tháp chân chính chủ nhân. Những năm gần đây, nàng sớm đã nhìn thấu hắn bản chất. Tuyết nhi thấy hạ sơ tuyết rốt cuộc đáp ứng rồi cùng chìm trong hôn sự, hạ minh sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp lên. Ta hiện tại muốn đi xem một chút Chu tức đại nhân, ngươi không có việc gì nói liền đi bồi bồi ngươi mâu thân đi. Nói xong lời này, hắn không còn có nhiều xem một cái hạ sơ tuyết, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo phong liền biến mất. Dương kia thân ảnh biến mất lúc sau, hạ sơ tuyết liền mơ mảng hồ đồ hướng đi hậu viện, thế cho nên đi tới phòng ngủ cửa là lúc đều không có phục hồi tinh thần lại, liền ở nàng muốn đẩy cửa mà vào khoảnh khắc, một đạo thanh âm từ trong môn truyền tiến vào. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Ngươi vĩnh viễn đều đừng xuất hiện ở cái này địa phương. Vạn nhất bị người đã biết năm đó những cái đó sự tình là ta làm ngươi nói, kia. Thanh âm này mang theo kinh hoàng cùng bé nọn, làm hạ sơ tuyết vốn dị muốn đẩy cửa ngón tay bỗng nhiên cưng ở tại chỗ. Ở nàng ấn tượng bên trong, mẫu thân vĩnh viễn là cái thanh nhã nếu thủy, ôn nhu hiền huệ nữ tử. Lại trước nay không có nghĩ tới nàng sẽ có như vậy bén nhọn một màn, càng lệnh nàng không dám tin tưởng chính là ở mẫu thân trong phòng sẽ có một người nam nhân. Hơn nữa, nàng cùng nam nhân kia giống như quan hệ cũng không tầm thường. Nana, chúng ta đều đã nhiều năm như vậy không có gặp mặt. Mấy ngày nay ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, cho nên tới nhìn một cái thôi. Huống chi năm đó ta vì ngươi liền quốc sư cái này chức vị đều từ bỏ chẳng lẽ ngươi liền thật sự không niệm ta cũ tình sao? 845 chương 845 chân tướng, nhị, và anh, giống như xét đánh giữa trời quang, hạ sơ tuyết thân mình chiều lui về phía sau vài bước, một chương vốn là trắng bệnh dung nhan càng thêm trắng bệnh, nàng như thế nào đều không tin, chính mình kêu cùng phụ thân thanh mai trúc mã mâu thân, sẽ cùng mặt khác nam nhân răng dữ. Thiên hương, ngươi hiện tại liền rời đi. Vạn nhất bị hạ minh đã biết, Chúng ta đây liền đều xong rồi. Trong phòng, Thu Na sắc mặt mang theo kinh hoàng vội vàng tưởng đem quốc sư cấp đẩy ra đi. Nhưng mà, quốc sư lại duỗi tay gắt gao cầm tay nàng, hai tròng mắt ôn nhu mà thâm tình. Na na, ngươi yên tâm, chuyện của chúng ta tuyệt đối sẽ không có người biết, ta cũng sẽ không phá hư các ngươi chỉ gian cảm tình. Hơn nữa, ta trở về trừ bỏ vấn an một chút ngươi ở ngoài, cũng muốn nhìn một chút chúng ta nữa nhi, lúc trước vì trợ giúp chúng ta nữ nhi ở hạ gia không chịu khi dễ, cho nên ta mới bịa đặt như vậy nói dối. đáng tiếc hạ gia lão gia hỏa kia từ đầu tới đuôi đều không tin ta nói, càng là phái người âm thầm tra ta. vì thế ta bất đắc dĩ đi xa tha hương. vốn tưởng rằng hắn đã chết lúc sau ta liền có thể trở lại cái này địa phương, ngươi nhưng vẫn đem ta đẩy hướng ngoài cửa. nana, đối với ngươi mà nói, ta đã không có về điểm này giá trị lợi dụng, liền gặp ngươi một mặt cũng không được sao? Thu na sắc mặt thập phần trắng bệnh, năm đó Hạ gia lão gia tử trên đời phía trước là cùng Kim đế Tề danh cao thủ, này đây nàng mới làm Thiên Hưng Quốc sư đi xa tha hương, ai ngờ đến Hạ gia lão gia tử sẽ sinh một hồi quái bệnh, cuối cùng không chỉ mà chết, đã không có Hạ lao gia tử Hạ gia, căn bản là không đáng giá nhắc tới, Hạ Minh cũng là đỡ không thượng tưởng cao thủ. Nhưng mà, hiện giờ Hạ gia lại có Kim đế hiệp trợ, càng có làm người sợ hãi Chu Tức thần thú. Này đây liền tính tới rồi hiện giờ, Thu Na cũng không dám làm hạ mình biết được sở hữu thật giống. Thiên Hưng coi như ta cầu ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không cần tái xuất hiện, ta. Frank. Đông nhiên, cửa phòng bị đẩy mở ra, tức khắc Thu Na sắc mặt đại biến, đang nhìn thấy đứng ở cửa bạch tí đi, đi hẻ nữ từ lúc sau, nàng rung nhan càng thêm khó coi. Run run nói, Tuyết Nhi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hạ sơ tuyết cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn trong phòng cầu nam nữ, nếu ta không ở, cũng nghe không đến các ngươi nói. Mẫu thân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính ngươi ghê tầm sao? Ngươi làm ra loại sự tình này tới, căn bản chính là dâm phụ. Tuyết nhi quốc sư vốn dĩ nhìn đến hạ sơ tuyết xuất hiện còn có chút kích động, đang nghe thấy nàng nói lúc sau bất giác như mày, ngươi như thế nào có thể nói như vậy mẫu thân ngươi? Nàng những năm gần đây vì ngươi cỡ nào không dễ dàng. Ngươi câm miệng cho ta. Hạ sơ tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện tại ngươi liền cút cho ta, rời đi ta hạ ra. Tuyết nhi thu na há miệng, muốn nói cái gì đó, ở nhìn đến chính mình nữ nhi kia chán ghét ánh mắt lúc sau. Tâm tức khắc như là tưới hạ một chậu nước lạnh, một cổ lạnh thấu tim cảm giác truyền khắp toàn thân. Thực xin lỗi, năm đó phụ thân ngươi vi phạm hứa hẹn trước đây, hắn vì được đến hạ ra thiếu chủ cái này sưng hô cho nên liền bỏ xuống ta, cùng sử dụng như kế được đến mạc ra tiểu thư tâm cho nên ta đối hắn ghi hận trong lòng, cũng ở cơ duyên xảo hợp hạ nhận thức thiên hương quốc sư. Bởi vậy mới đi tới cùng nhau. Chỉ là ta còn ái ngươi phụ thân, này đây, đương hắn nguyện ý nạp ta làm thiếp là lúc, ta liền cao hưng phân chấn tiếp nhận rồi, ai biết, chờ ta tới rồi hạ ra mới hiểu được, hạ ra chân chính chủ nhân là cái kia tiện nhân, ta chỉ là một cái thiếp thôi. Thu Na nói lời này khi, đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, ngay cả hạ ra láo gia tử cũng chỉ nhận kia một cái tức phụ. Thường xuyên nửa đêm đem hạ minh chạy đến cái kia tiện nhân trong phòng, ta không chịu cô đơn, mới lại lần nữa cùng thiên hương quốc sư ám đội trần thường hơn nữa ở kia một lần lúc sau, có mang ngươi. Năm đó, là hạ minh vì giữ được địa vị thiết kế mạc gia tiểu thư, nhưng là, Thu Na chưa từng có trách hạ minh. 846 chương 846 chân tướng, tam, đó là nàng sở ái nam nhân kia nàng lại sao bỏ được trách hắn. Mặc kệ hắn làm chuyện gì đều là chính xác, sai đều là người khác. Nếu không phải hạ lão gia tử cùng mạc gia cái kia tiện nhân, chính mình chính là danh chính ngôn thuận hạ gia thiếu phu nhân. Nhưng nguyên nhân chính là vì hạ lao gia tử năm đó một câu ai nếu có thể đủ đạt được mạc gia tiểu thư phương tâm, ai liền có thể trở thành hạ gia thiếu chủ, nam nhân kia liền từ bỏ chính mình. Không. Hạ sơ tuyết lắc lắc đầu. Về phía sau lui lại mấy bước, ta không phải người nam nhân này nữ nhi, ta là hạ gia huyết mạch, ta sao có thể là hắn nữ nhi. Ta không tin, ta tuyệt không tin tưởng các ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Tuyết nhi, thiên hương quốc sư mặt mày trầm xuống, trầm giọng nói, nếu ngươi không phải ta nữ nhi, năm đó ta vì sao phải đối thế nhân nói ra kia phiên lời nói. Cái gì thiên xem tinh tượng, ta dù cho thân là quốc sư, lại còn không có như vậy năng lực mà ta nói kia phiên lời nói tất cả đều là vì ngươi chỉ cần làm hạ gia cho rằng ngươi là thượng cổ thần tháp chủ nhân hạ nhược vân còn lại là thai nạn chi thân vậy ngươi mới có thể đủ thay thế được nàng trở thành danh chính nôn thuận đại tiểu thư cái gì hạ sơ tuyết ngơ ngẩn nàng nhìn thiên hương quốc sư nói ngươi vừa rồi nói cái gì ngươi nói ta là thượng cổ thần tháp chi chủ lời này chỉ là vì giúp ta đạt được địa vị không tồi thiên hương quốc sư gật gật đầu. Kỳ thật ngươi không phải cái gì Thượng Cổ Thần Tháp Chi Chủ, Hạ Nhược Vân cũng đều không phải là thai nạn chi thân, nhưng ta lại không thể không làm như vậy. Đáng tiếc chính là, Hạ Lao Gia tử không có bị ta sở che giấu, như cũ đem Thượng Cổ Thần Tháp giao cho Hạ Nhược Vân. Nếu ngươi thật sự cùng Thượng Cổ Thần Tháp có duyên, này Thượng Cổ Thần Tháp là sẽ không rơi vào đến những người khác trong tay. Ngụ ý, Hạ Nhược Vân mới là chân chính Thượng Cổ Thần Tháp Chi Chủ. Hắn chỉ là vì trợ giúp hạ sơ tuyết, mới nói ra lời này. Nhưng là, nay buổi nói chuyện, lại giống như xét đánh giữa trời quang, làm hạ sơ tuyết đường trường điên rồi. Người nói dối, các ngươi đều đang nói dối. Ta mới là thượng cổ thần tháp chân chính chủ nhân. Ta là khắp thiên hạ ưu tú nhất nữ nhân, nàng hạ nhược vân dựa vào cái gì cướp đi ta đồ vật. Thượng cổ thần tháp vốn dĩ liền thuộc về ta. Hạ sơ tuyết gắt gao ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nàng thân mình nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt không tiếng động từ hốc mắt rơi xuống xuống dưới. Đương biết được chính mình biến thành phế vật là lúc, nàng còn không có như thế tuyệt vọng, bởi vì nàng trước sau cho rằng, chỉ cần được đến thượng cổ thần tháp, chính mình luôn có cơ hội phục hồi như cũ. Nhưng hiện giờ những người này lại nói cho nàng, đã từng những cái đó lời đồn đãi tất cả đều là giả. Tuyết nhi. Thu na đi qua, gắt gao ôm ngồi xổm trên mặt đất nữ tử, hắn nói đều là thật sự. Chia sự kiện cũng là ta làm hắn nói như vậy, nếu không nói, ngươi chỉ là một cái tiểu thiếp nữ nhi, ở hạ ra còn sẽ có gì địa vị. Huống chi, ta nếu không làm như vậy, ngươi cho rằng hạ mình sẽ giết hạ nhược vân mẹ con. Hạ sơ tuyết thân mình run lên, chậm rãi buông xuống tay, nàng nâng lên tràn đầy nước mắt dung nhan, tuyệt vọng nói, Nương, nếu phụ thân đã biết những việc này nên làm cái gì bây giờ? Những năm gần đây, ngươi còn không hiểu biết hắn làm người sao. Hắn nếu đã biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta mẹ con. Hạ Minh như vậy nhẫn tâm tuyệt tình người, tuyệt không sẽ bởi vì ái mâu thân mà đối bọn họ nương tay. Quan trọng nhất chính là, nhiều năm như vậy, lại thâm cảm tình đều sẽ biến chất. Hắn phía trước đối với các nàng như thế chi hảo, việc làm, còn không phải là bởi vì nàng hạ sơ tuyết là thượng cổ thần tháp chân chính chủ nhân. Nếu biết được này hết thể tất cả đều là nói dối, lấy Hạ Minh tính cách. Tất nhiên sẽ không bỏ qua các nàng. 847 chương 847 vu Hoan Hám Hại 1. Tuyết Nhi Nhìn hạ sơ tuyết tràn đầy nước mắt tuyệt sắc rung nhan, thu na tâm đột nhiên run rẩy một chút, nàng nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, chậm chậm rãi mở to mở ra, ánh mắt kiên định nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không biết, đời này sẽ không biết, ngươi vẫn là hạ gia cao cao tại thượng đại tiểu thư. Không có bất luận kẻ nào có thể đối với ngươi bất kính. Ma phàm là người uy hiếp đến ngươi nhân vật, mẫu thân đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Hạ sơ tuyết mân khẩn ngôi, chuyện tới hiện giờ, nàng biết nói lại nhiều đều không có tác dụng, chỉ có thể nghĩ mọi cách giấu giếm này hết thảy. Ngươi đi đi. Nàng đứng lên, đưa lưng về phía thiên hương quốc sư, thanh âm lạnh bằng nói, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, ta cũng tuyệt không sẽ thừa nhận ngươi là của ta phụ thân, phụ thân ta chỉ có một, đó chính là Hạ Minh. Ta là Hạ gia cốt đủ. Cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hiện tại liền rời đi, nếu không nói ta tất nhiên sẽ đem ngươi lấy vào nhà trộm cướp chi danh bắt lại. Thiên hương quốc sư nhìn mắt hạ sơ tuyết, khẽ thở dài một tiếng, hắn muốn nói cái gì đó, rồi lại muốn nói màng ngăn, cuối cùng xoay người rời đi, không có lại lưu lại chỉ tự phiên ngữ. Tuyết nhi, Thu na hơi hơi rũ xuống con ngươi, gắt gao ôm hạ sơ tuyết run rẩy thân thể, đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn mang. Nếu ngươi không thích hắn nói, kia mẫu thân hiện tại liền có thể tìm người giết hắn. Hạ sơ tuyết thân mình run lên, kinh ngạc nhìn phía Thu Na tràn ngập tàn nhẫn dung nhan. Cho tới nay, nàng cho rằng chính mình cùng phụ thân mới là tàn nhẫn độc các người, duy độc cùng mẫu thân vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu nhà thục, nhưng là nàng lại chưa từng nghĩ đến, nữ nhân này cũng có như vậy nhẫn tâm tâm địa. Thiên hương quốc sư chẳng những cùng nàng có quan hệ sát thịt, càng là giúp nàng nhiều như vậy vội. Hiện giờ vì tự thân ích lợi, nàng có thể giết hắn. Một cổ lạnh lẽo cảm giác từ hạ sơ tuyết lòng bàn chân chui vào trái tim, làm thân thể của nàng càng thêm lạnh băng, không có một tia độ ấm. Phù thân ích lợi tối thượng, mẫu thân cũng là như thế. Vì sao nàng liền không có một cái bình thường thân nhân? Tuy rằng mẫu thân luôn miệng nói sở làm này đó đều là vì nàng, kỳ thật nữ nhân này, việc làm hẳn là chỉ có nàng chính mình. Nghĩ vậy, hạ sơ tuyết hít sâu khẩu khí, Xem ra nàng muốn nhân lúc còn sớm vì chính mình làm tính toán. Nếu không nói, chờ nàng có một ngày đã không có giá trị lợi dụng, có lẽ kết cục cũng cùng Hạ Nhược Vân cùng Thiên Hương Quốc Sư giống nhau. Nương, ta có chút mệt mỏi. Hạ Sơ Tuyết Bình phục Hạ Nội tâm cảm xúc, khẽ cười lên, Thiên Hương Quốc Sư sự tình, liền từ mẫu thân chính mình giải quyết, chuyện này quyết không thể làm Hạ Minh biết, bằng không chúng ta hai cái tuyệt đối song đời. Hảo Thu Na nhẹ nhàng cười. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, tại đây trong vòng vài ngày, ta sẽ làm Thiên Hương Quốc sư biến mất, hắn ở trên đời này xác thật quá nguy hiểm, chỉ có hắn đã chết, bí mật này mới sẽ không bị những người khác có biết. Hạ Sơ Tuyết cuối cùng nhìn mắt Thu Na, xoay người hướng tới phòng ngoại đi đến, "Này đây, nàng không có nhìn đến." Ở nàng xoay người nháy mắt, Thu Na kia một trương ôn nhu dung nhan tức khắc trầm xuống, dưới một đôi con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Mất thất trong vòng mới vừa đi đi vào, Hạ Minh liền cảm giác được một cổ cực nóng hơi thở nên diện đánh tới, thiếu chút nữa đem hắn cả người đều thiêu đốt lên. Hắn vội vàng lắc mình mới tránh thoát nên diện mà đến ngọn lửa, lánh khóc hai tròng mắt trung hiện lên một đạo hàn mang. Chu Tước đại nhân, ta vừa rồi ở bên ngoài gọi ngươi, ngươi vì sao không có nghe được? Một đạo thanh âm từ thạch thất trung truyền ra tới, mang theo cởi lệnh, giúp ngươi. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ta làm ngươi giúp ta tìm ta đồng bạn, ngươi tìm được rồi không có. Ngươi liền một chút tin tức đều không có cho ta mang đến, còn muốn cho ta cho ngươi đường miễn phí tay đấm. Ngươi là ở làm ngộng tưởng hao huyền. 848 chương 848 vu hoan hám hại, nhị. Hạ Minh hung hăng hô một hơi, mới ngăn chặn nội tâm kia một cổ lửa giận, hắn đi vào thạch thất bên trong. Mới vừa bước vào thạch thất bên trong, liền trông thấy một đoàn màu đỏ ngọn lửa ngồi ở ghế đá phía trên. Một đôi mắt đỏ phảng phất thiêu đốt hừng hực lửa cháy, bởi vì nó toàn thân bị ngọn lửa sở bao vây lấy, sở hưu thấy không rõ kia ngọn lửa trong vòng người. Chu tước đại nhân, ngươi này không phải nói không giữ lời. Chúng ta phía trước cũng đã nói tốt, ta giúp ngươi tìm kiếm đồng bạn, ngươi thay ta bảo hộ gia tộc, hiện giờ ngươi có thể nào ngồi xem mặc kệ. Frank, chu tước một trường phách về phía cái bàn, nháy mắt liền đem cái bàn trụ thành hai đoạn, nó trên người ngọn lửa sông thẳng hướng đỉnh đầu tức sùi bọt mép quát, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta mẹ nó làm ngươi tìm người, ngươi tìm được rồi không có, ngươi tìm không thấy ta người, còn chỉ trích ta nói không giữ lời, chờ ngươi chân chính tìm được ta đồng bạn lại đến thấy ta, Lan, hiện tại lập tức cút cho ta, bản đại nhân không nghĩ nhìn đến các ngươi này đó đáng giận nhân loại, mau cút. Nay Chu Tức Bảo tính tình hạ minh sớm đã đã linh giáo rồi, cho nên hắn cũng hoàn toàn không buồn bực. Chỉ là kêu mắt đen lại thâm thúy vài phần. Chu tước đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết ta lần này kêu ngươi chính là bởi vì ta đã tìm được rồi ngươi đồng bạn. Ngươi nói cái gì? Xôn sao? Đột nhiên, một con thiêu đốt ngọn lửa bàn tay lại đây, đem hạ mình một phen cấp sách tới rồi trước mắt. Giờ khác này hạ mình có thể rõ ràng cảm nhận được chu tước trên người nóng bức hơi thở. Cái loại này hơi thở làm hắn hô hấp đều không khỏi cứng lại, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Thanh Long cùng bạch hổ bọn họ ở đâu? Còn có huyền vũ kia tiểu tử thúi, ngươi mau nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào. Hạ Minh con ngươi hiện lên một đạo âm mang, cười lạnh nói, vừa rồi chúng ta hạ ra tới một cái khách không mời mà đến, ngươi đồng bạn đều đã rơi xuống nữ nhân kia trong tay, cho nên ta mới muốn triệu hoán ngươi ra tới, ai biết ngươi căn bản không thèm nhìn ta. Không thể không nói, Hạ Minh này một câu dù cho là vì vu hãm cô nhược vân, nhưng nói cũng là sự thật. Kêu ba con thần thú vừa lúc liền ở cố nhược vân trong tay. Không đúng chu tức lắc lắc đầu, ngươi nói dối, nếu ta đồng bạn khoảng cách ta như thế chi gần, ta hẳn là cảm nhận được bọn họ hơi thở, chính là ta ở phía trước chút nào không cảm giác được bọn họ tồn tại, bọn họ căn bản không có tới quá nơi này. Linh thú luôn luôn đối hơi thở rất là mẫn cảm, hơn nữa chu tức là thần thú huyết mạch, cho nên thanh long chờ thú chỉ cần xuất hiện ở trăm dặm trong vòng, hắn đều có thể cảm thụ được đến. Chính là, hắn chẳng thể nghĩ tới, hạ minh căn bản không nghĩ tới làm chu tức nhìn thấy nó đồng bạn. Bởi vì một khi làm nó đồng bạn tìm được rồi chu tức, kia này chỉ thần điểu nhất định sẽ theo đồng bạn rời đi. Kể từ đó, hạ ra liền ít đi một cái át chủ bài, này đây, hắn mới làm chu tức tiến vào cái này dùng đặc thù tài liệu chế thành thách thất. Ở bên trong này ngăn trở nó hơi thở lộ ra ngoài, đồng dạng, nó cũng cảm thụ không đến ngoại phương khí vị. đương nhiên điểm này Hạ Minh là tuyệt không sẽ nói cho hắn. Chu Tước đại nhân, ngươi này liền không biết, ta đã từng liền gặp qua nữ nhân kia. Tận mắt nhìn thấy đến nàng ở cha tấn một đầu màu trắng lão hổ, nàng giống như còn xưng hô kia lão hổ vì vân giao. Ngay từ đầu ta không xác định kia bạch hổ có phải hay không Chu Tước đại nhân muốn tìm kiếm đồng bạn, cho nên trong khoảng thời gian này mới ở không ngừng tra xét. Ai biết mới vừa điều tra rõ chân tướng, nữ nhân kia liền tới rồi kia đầu bạch hổ sớm bối nàng cấp nút lại, lại như thế nào sẽ mang đến nơi này? với anh! Một cổ giận diễm vọt ra, Chu Tước trực tiếp liền tạc bao. Ai dám động bản đại nhân đồng bạn? Nói, nữ nhân kia là ai? Bản đại nhân hiện tại liền đi tìm nàng tính sổ. 849 chương 849 vu hoan hãm hại, tam. Chu Tước thiếu chút nữa bị khí điên rồi, bọn họ đường đường thần thú huyết mạch, thế nhưng bị một cái nhân loại nho nhỏ như thế khinh đủ quả thực chính là tội không thể tha. Hắn là tuyệt không sẽ bỏ qua nữ nhân kia. Kỳ thật ta cũng không biết nữ nhân kia ở địa phương nào hạ mình con ngươi chuyển động vài cái. Nói, bất quá, ba ngày lúc sau tiểu nữ sắp sửa thành thần. Lúc đó ta sẽ mời nữ nhân kia cùng tiến đến tham gia tiểu nữ hôn lễ. Đến lúc đó chu tước đại nhân có thể ra tới vì ngươi đồng bạn báo thù rửa hận. Ai, kia đầu bạch hổ thật sự là đáng thương. Lúc ấy đã bị đánh mình đầy thương tích. Hơi thở thoi thoát Ta vốn dĩ muốn ngăn lại, ai biết kia nữ nhân lại nói này đầu bạch hổ đã bị nàng cấp hàng phủ. Là có thể giúp nàng ngăn cản hết thể công kích tấm chán, kia nàng muốn như thế nào đối đãi liền có thể như thế nào đối đãi, Cái nào nha đầu thúi như vậy tiêu ngạo. Chu tước quá mức với tức giận, hai tròng mắt phun ra hừng hực lửa giận, cư nhiên nói chúng ta linh thú là thế nàng ngăn cản công kích tấm chán. Nguyên nhân chính là vì nhân loại đều là loại này tư tưởng. Cho nên chúng ta mới không muốn thần phục nhân loại. Thượng cổ thời đại linh thú đó là lấy nhân loại chiến hữu mà tồn tại. Nghề hà những nhân loại này võ giả đều đem linh thú coi như chiến đấu công cụ mà đối đãi. Này đây, dần già, sở hữu linh thú đều chuyển biến vì thà rằng tử vong cũng tuyệt không khuất phục nhân loại. Hạ Minh cũng nguyên nhân chính là vì biết điểm này, mới cố ý nói ra nói như vậy. Không chỉ như thế Hạ Minh đấy mắt âm hiểm cười chợt lóe lướt qua. Thực mau liền khôi phục kia chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nữ nhân kia là bắt đi thành long, mới cưỡng bức bạch hổ thần phục nàng. Ta liền tính thân là người đều xem bất quá đi, linh thú rõ ràng chính là nhân loại đồng bạn, lại cố tình có người đối linh thú làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, loại người này căn bản là không xứng làm người, xuất sinh đều không bằng. Một đoạn này lời nói, quả thực nói đến chu tức tâm khảm từ đi, hắn gật gật đầu. Đột nhiên cũng cảm thấy này nhân loại giống như không phải như vậy chẳng ghét. Ít nhất, hắn dùng đồng bạn hai chữ. Ở nhân loại trong lòng, rất ít sẽ có người đem linh thú coi như đồng bạn. Tiểu tử, kia nữ nhân xuất hiện thời điểm, người kêu ta một tiếng, ta lập tức đi diệt nàng. Nghĩ đến có người đối thanh long bạch hổ làm ra loại này tàn nhẫn việc, chu tước khí thân mình đều đang run rẩy Hơn nữa, ta sẽ làm nàng biết, chúng ta linh thú tuyệt không cam nguyện trở thành nhân loại công cụ chiến đấu. Hảo, lúc đó ta liền chờ Chu Tước đại nhân. Nói lời này khi, hạ minh túi đầu, khóe môi gợi lên một nụ cười. Nay thân điểu sống lâu như vậy, tâm tính lại quá mức với đơn thuần, thật không biết nhiều năm như vậy tới nó là như thế nào sống sót, vô luận người khác nói cái gì, nó liền tin cái gì. Chẳng lẽ nó liền không biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác. Mà hắn sở dĩ ở hôn lễ khi làm như vậy cũng là nguyên nhân, việc làm đó là sinh ra kinh sợ. Nếu không nói, hôm nay tiểu công chúa trở về lúc sau tất nhiên sẽ đem hạ ra hành động nói cho lưu phong quốc hoàng đế. Đến lúc đó, không nhất định có thể trông cậy vào kim đế, cũng chỉ có thể làm chính mình trong tay này trương vương bài lên sân khấu kinh sợ hoàng đế. Làm hắn từ đây đối hạ ra sợ hãi ba phần. Khách điếm nội. Cố nhược vân trở lại trong phòng không có bao lâu, một phong thiệp mời liền đưa tới nàng trước mặt. ân, Cố nhược vân hơi hơi nhúng mày. Mở ra trong tay thiệp mời, ở nhìn đến thiệp mời nội hai cái tên lúc sau, nàng không tự chủ được cười, hạ sơ tuyết cùng chìm trong muốn thành thân. Bất quá này chìm trong hiện giờ còn ở trong tay của ta, không biết bọn họ nên như thế nào thành thân. Tử tả chuyện này ngươi thấy thế nào? 850 chương 850 vu hoan hãm hại, 4. Tiểu tử ta chống rông xuất hiện ở ghế giữa phía trên, hắn bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, mới vừa rồi chuyển hướng cố nhược vân vậy ngươi liền thả chim trong, ngươi làm ta thả hắn. Cố Nhược Vân cười như không cười nhìn tiểu tử ta, vì sao? Ngũ ngốc tiểu tử tà chừng hắn một cái, mắt to chuyển động vài cái, âm hiểm nở nụ cười, bọn họ như vậy tưởng mất mặt xấu hổ, ngươi khiến cho bọn họ đi thôi. ba ngày thời gian, cái kêu kêu thiên bắc giả ra hỏa cũng nên đã trở lại, đến lúc đó chúng ta tới cái hôn lễ đại tác chiến, thuận tiện đem hỉ sự biến thành ta sự. nay không tuổi Cố Nhược Vân ve cảm. Mỉm cười gật gật đầu, ngày này, chìm trong đau khổ đã ăn đủ rồi, ta làm vân giao đi thả hắn, lúc đó chờ hôn lễ khi, chúng ta lại đưa lên một phần thiên hạ kinh hỉ. 6 năm. Nàng cũng là thời điểm làm này hết thể đều kết thúc. Đúng rồi, tiểu tử ta, phía trước chúng ta ở hạ ra nhìn đến cái kia lén lút bóng người, ngươi bắt tới rồi sao? Thiên Hưng quốc sư. Người này nàng vĩnh viễn sẽ không quên, mặc dù nhiều năm như vậy đi qua. Nàng cũng không có quên hắn dung mạo, chỉ là nàng không nghĩ tới thiên hương quốc sư lớn mật như thế, thế nhưng chạy tới hạ gia, còn hảo xảo bất xảo bị nàng cấp phát hiện. Ta đi theo hắn tới rồi hạ gia phu nhân phòng, còn nghe lén bọn họ đối thoại, lúc sau ta vốn dị chờ tiền kia đi đến không ai giờ địa phương đem hắn bắt lấy, ai biết có người muốn giết hắn, ta đem những người đó đều bắt, vừa hỏi mới biết được là hạ gia phu nhân làm, hiện tại ta đã đem tên kia giao cho y địa thánh. Chợt tiểu tử ta liền đem chính mình sở nghe được hết thảy đều nói cho cố nhược vân, nghe nghe, cố nhược vân cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng biết năm đó Thu Na tất nhiên cùng thiên hương quốc sư có quan hệ, nếu không nói thiên hương quốc sư vì sao phải giúp đỡ Thu Na nói dối. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, bọn họ hai cái thế nhưng đã sớm ám độ trần thương, thậm chí liền hạ sơ tuyết đều không phải hạ minh huyết mạch. Tiểu tử ta... Ngươi nói nếu hạ minh biết này đó lúc sau biểu tình nên có bao nhiêu xuất sắc. Hắn vì một cái tư sinh tử, giết hại chính mình thân sinh nhi nữ. Nếu hắn biết hạ sơ tuyết không phải hắn nữ nhi, cũng đều không phải là thượng cổ thần thắp chân chính chi chủ, kia hắn có thể hay không điên. Cố nhược vân bước vẽ cảm, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến cái kia tình cảnh, nàng liền nhịn không được muốn cười. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết tiểu tử tà hiến vật quý đem một khối ngọc gội đem ra. Phấn nộn đáng yêu dung nhan thượng một mảnh ý cười, đây là người làm ta theo dõi ra hỏa kia bắt đầu khi, ta thiện làm chủ trương từ trên người của ngươi lấy đi, vì không cho bọn họ có phủ quyết cơ hội, ta đã đưa bọn họ đối thoại đều lục xung dưới. Kia khối ngọc bội, thình linh đó là thiên bác giả rời đi khi cấp cố nhược vân có thể ghi âm thần khí, ở phía trước cố nhược vân đã đặt ở thượng cổ thần tháp trong vòng, cho nên, đương nàng làm tiểu tử ta âm thầm theo dõi thiên hưng quốc sư khi. Hắn vì giữ lại chứng cứ, liền tự tiện cầm đi. Mà bởi vì khế ước quan hệ tồn tại, này đây, hắn cũng có thể đủ tùy ý sử dụng này mau thần khí. Cố nhược vân nắm lấy ngọc bội thanh lệ dung nhan dơ lên khởi một mảnh nông cạn ý cười. Xem ra lúc này đây hạ sơ tuyết cùng chìm trong hôn lễ chúng ta không chỉ có chỉ đưa bọn họ một kiện hạ lễ, mà là hai kiện. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho bọn họ một cái thiên đại kinh hỷ, không biết bọn họ hay không sẽ thích. Mẫu thân, ông ngoại, còn có mạc ra sở hữu vong hồn. Hiện tại ta rốt cuộc có thể vì các người báo thủ. 851 chương 851 hôn lễ, 1. Các người nghe nói sao? Hạ ra hạ đại tiểu thư sắp sửa cùng chìm trong thành hôn. Tấm tắc, này hạ ra đại tiểu thư chẳng những tuyệt sắc huynh thành, càng là thiên phú dị bẩm. Hơn nữa hạ ra sau lưng có được kim đế chống lưng, chìm trong cưới nàng, thật sự là nhặt một cái thiên đại tiện nghi. Ai? Hạ sơ tuyết tài mạo song toàn, ta vốn tưởng rằng chỉ có kim đế như vậy nam tử mới có thể cùng chi xứng đôi, lại chưa từng dự đoán được, nàng sẽ cùng Chìm Trong đi đến cùng nhau. Xem ra này Chìm Trong vẫn luôn lưu tại hạ gia chính là bất an hảo tâm, lúc trước hắn tiếp cận hạ nhược vân, nói vậy cũng là vì hạ sơ tuyết. Không thôi, tuy rằng hạ nhược vân thiên phú so với hạ sơ tuyết càng cường, nhưng là, vô luận phẩm tính vẫn là thiện lương, nàng đều xa xa bại bởi nàng muội muội Phàm là gặp qua hạ sơ tuyết nam tử đều không thể sẽ coi trọng những người khác. Đáng tiếc như vậy ôn nhu yêu nhã nữ tử liền phải gả làm người phụ. Khách điếm trong vòng, bởi vì trước hai ngày hạ ra sở tuyên bố tin tức, toàn bộ lưu phong thủ đô giống như nổ tung nổi giống nhau. Cho nên đương cố nhược vân mới từ trong phòng đi ra, liền nghe được phía dưới nghị luận thanh âm. Nàng chậm rãi dơ lên khoẹt môi, một nụ cười xuất hiện ở kia thanh lệ dung nhan phía trên. Tiểu tử tà. Hạ sơ tuyết hôn lễ mạo chính là ở hôm nay. Đứng ở cố nhược vân bên người tiểu tử ta gật gật đầu, hình như là hôm nay, như thế nào? Ngươi hiện tại liền phải đi sao? Ân cố nhược vân trên mặt tươi cười càng sâu, một đôi con ngươi lại là trước sau như một thanh lãnh, sư phụ hẳn là chuẩn bị tốt, tiểu dạ cũng mau trở lại, chúng ta giờ phút này liền xuất phát đi trước hạ gia. Không biết ta đến lúc đó cho bọn hắn hạ lễ bọn họ nhưng sẽ thích. Nói xong lời này, Nàng không hề nói thêm cái gì, hướng về thang lầu hạ đi đến. Hạ ra, khách đến đời nhà. Đỏ tươi đại hỷ tự dán ở đại môn phía trên, quản gia đầy mặt mỉm cười nên đón lui tới khách nhân, hơn nữa đưa bọn họ tên đăng ký ở một trương hồng trên giấy. Chìm trong nhìn những cái đó lui tới người, trong ánh mắt hàm chứa kích động chi sắc, hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá chính mình nhanh như vậy là có thể đem hạ sơ tuyết cưới tới tay. Phải biết rằng, Nữ nhân này không chỉ có có được lệnh người thèm nhỏ dại dung mạo, nàng càng là thượng cổ thần tháp chủ nhân. Được đến nàng, thương đương được đến toàn bộ thiên hạ. Chìm trong phảng phất đã thấy được này phiến thiên địa đã thuộc về chính mình, hắn anh Tuấn Dung nhan phía trên kia tươi cười càng sâu. Đúng lúc này, kia một mặt cực kỳ vui mừng màu đỏ xuất hiện ở trong mắt hắn. Hắn ngóng nhìn ở nha hoàn nâng hạ đi tới nữ tử, bất giác hung hăng nuốt khẩu nước miếng, đáy mắt hiện lên một đạo vui sướng. Vội vàng đón đi lên, tuyết nhi, chúng ta đi bái thiên địa đi. Chờ đã bái thiên địa, bọn họ chính là danh chính nôn thuận phu thê. Hạ sơ tuyết gắt gao nắm lấy chìm trong vạt áo, màu đỏ khăn văn hạ kia trường tuyệt sắc dung nhan thập phần trắng bệnh, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là vô lực gật gật đầu. Tuyết nhi, đời này có thể nên thú ngươi, là ta vinh hân. Chìm trong dương môi cười, dắt hạ sơ tuyết đi hướng đại đường. Bởi vì chìm trong không có thân nhân, Này đây đại đường phía trên chỉ có hạ mình cùng thu na cao tòa tại thượng, đầy mặt tươi cởi nhìn phía dưới đi tới một đôi tân nhân. Nhất bái thiên địa. Theo thi nghi thanh nhầm vang lên, hạ sơ tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, đầy mặt tuyệt vọng, tại đây một khắc, nàng nhiều hy vọng nam nhân kia có thể kịp thời xuất hiện, đem nàng mang đi. Nếu không nói qua hôm nay, liền không còn có cơ hội. Nhưng mà, liền ở nàng sắp sửa quỳ xuống là lúc. Một đạo lạnh lùng thanh âm chợt từ phía sau truyền đến, làm Hạ Sơ Tuyết tâm đột nhiên run rẩy một chút. 852 chương 852 hôn lễ. Nhị. Xin lỗi, bản đế lâm thời có việc, cho nên đã tới chậm. Xuân sao? Hạ Sơ Tuyết một phen xốc lên trên đầu khăn vân đỏ, ánh mắt kích động mà khẩn trương nhìn kia từ thiên mà rơi kim sắc thân ảnh, nước mắt không tự chủ được từ trong mắt chảy xuống dưới, run rẩy thanh âm hỏi, Kim đại ca Người đã đến, đến rồi. Hắn nhất định là đến mang nàng đi, không sai, nhất định là như thế này. Nàng liền biết, Kim đại ca tuyệt không sẽ bỏ được nàng gả cho nam nhân khác. Kim Đế chậm rãi rơi vào đại đường trong vòng, lạnh lùng kim sắc mặt mày như là không chứa cảm tình liếc mắt hạ Sơ Tuyết, thanh âm lạnh nhạt như băng, cũng đồng dạng làm hạ Sơ Tuyết tâm lạnh sun dưới. "Ngươi là Vân Nhi muội muội, cho nên ta tới tham gia người hôn lễ." Tức khắc gian. Hạ sơ tuyết sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nàng tâm chưa từng có giống như bây giờ tuyệt vọng quá, ánh mắt bi thiết nhìn chăm chú nam nhân tuấn mỹ dung nhan. Kim đại ca, ngươi, khu khu. Mắt thấy hạ sơ tuyết sắp sửa nói ra lối thời nói tới, hạ minh vội vàng ho khan hai tiếng, ngăn cản ở nàng sắp sửa nói ra nói. Tại đây khoảnh khắc, hạ sơ tuyết mới hồi phục tinh thần lại, hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Nàng sao đã quên? Chính mình hiện giờ chỉ là một cái phế vật. Như thế nào xứng thượng Kim Đế? Nếu là chính mình thật sự ở chỗ này biểu lộ ra đối Kim Đế tình yêu, kia trận này hôn lễ liền sẽ bị nàng làm hỏng. Lúc đó, mất đi giá trị lợi dụng nàng, liền sẽ bị hạ minh cấp vứt bỏ một. Nghĩ đến đây, hạ sơ tuyết chẩm rãi bình phục hạ nỗi lòng, nàng nghẹn lại trong mắt nước mắt, lộ ra một nụ cười. Thực xin lỗi, Kim Đại ca, ngươi tới tham gia ta hôn lễ, ta quá mức với kích động, cho nên mới nhịn không được. Kim đế đôi tay phụ đối mà đứng, đang nghe thấy hạ sơ tuyết nói sau cũng không có nói thêm nữa cái gì, thực mau liền thu hồi ánh mắt, thậm chí không bao giờ từng nhiều liếc hắn một cái. Hôn lễ tiếp tục bắt đầu đi. Hạ sơ tuyết hít sâu khẩu khí, chậm rãi xoay người, giờ khắc này, không có người biết nàng trong lòng kia thiêu đốt cựu hận. Nếu không phải cố nhược vân, nàng như thế nào sẽ biến thành phế vật? Kim đại ca lại như thế nào sẽ đối nàng như vậy lạnh nhạt? Này hết thể đều là nữ nhân kia sai. Tiếp tục. Chỉ sợ buổi hôn lễ này các ngươi tiếp tục không nổi nữa. Đột nhân gian, một đạo giả nua thanh âm từ trong sân truyền tiến vào, rơi vào đám người bên trong, nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Này, này không phải Y Y Thánh sao? Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tấm tắc, lần này có trò hay nhìn, Kim Đế tới tham gia hạ gia hôn lễ, thậm chí liền Y Y Thánh đều tới. Bất quá khắp thiên hạ người đều biết hiện giờ Kim Đế đang ở đuổi giết Y Di Thánh, hắn như thế nào còn dám tới nơi này? Ha ha, không biết Y Di Thánh cùng Kim Đế nếu đánh lên tới, rốt cuộc là ai sẽ thắng. Kim Đế trầm mặc không nói, tựa hồ không có bởi vì mọi người ngôn luận mà có điều phản ứng. Hắn tầm mắt dừng ở Y Di Thánh bên cạnh kia nói màu xanh lá thân ảnh phía trên, đáy mắt hiện lên một đạo không dễ phát hiện qua mang. Cha Mẫu thân hạ sơ linh liếc mắt một cái liền thấy được cố nhược vân bên người tiểu tử ta, chớp cặp kia mắt to chỉ vào hắn nói, lần trước ta coi trọng chính là cái này tiểu nam hải, ta muốn làm hắn chơi với ta, các người giúp ta đem hắn mua tới tốt không? T. Nghe được lời này, mọi người đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tuy nói bọn họ cũng không biết kia màu tím đôi mắt tiểu nam hải là ai, nhưng là, hắn là đi theo y thánh đi vào tới. Nói vậy cùng ý thánh bạch trung thiên quan hệ không bình thường. Chính là hạ gia hạ sơ linh thế nhưng liền ý thánh bên người người đều tưởng mua. 853 chương 853 hôn lễ, tam, hử. Bạch trung thiên hử hử, trao phúng ánh mắt nhìn về phía cao tòa ở thượng hai người, dùng kia châm chọc miệng lươi nói, hạ gia giáo dục thật đúng là không tồi, liền cái vài tuổi tiểu cô nương đều như vậy hoành hành ngang ngược, làm cho lao tử mặt muốn cường đoạt nam nhân. Các ngươi biết hắn là ai sao? Nếu các ngươi biết hắn chân chính thân phận, còn cho rằng có thể mua nổi hắn. Ta mặc kệ, ta liền phải cái này tiểu nam hài hạ sơ linh chu quay hàm, hiển nhiên không có nhận rõ trước mắt tình thế, cha nói qua, hắn sớm muộn gì sẽ là của ta. Hơn nữa chìm trong ca ca cũng nói, hắn cũng chỉ giá trị mấy chục cái đồng vàng, chúng ta hạ ra mua nổi. Bạch Trung Thiên thiếu chút nữa nhạc điên rồi, mấy chục cái đồng vàng. Nàng mấy chục cái đồng vàng liền tưởng mua cổ phượng hoàng tử ta. Nàng xác định không có ở đầu hắn. Linh Nhi. Hạ Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng quát lớn nói, là ai dạy ngươi những lời này. Phụ thân chưa từng có nói qua này đó. Quá mấy ngày phụ thân liền đem ngươi sư phụ cấp thay đổi, xem hắn đều dạy ngươi cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Một chút đều không có di chuyển đến chúng ta hạ ra đạo đức tốt khí khái. Hạ Sơ Linh hoàn toàn ngông. Đầy mặt nước mắt nhìn hạ minh, kia ủy khuất biểu tình thập phần đáng thương, giống như là bị thiên hạ khi dễ giống nhau. Nàng không rõ, những cái đó rõ ràng là phụ thân cùng nàng nói, vì sao lại muốn đẩy đến sư phụ trên đầu. Chỉ là trông thấy sắc mặt khó coi hạ minh, hạ sơ linh vội vàng trốn đến bà vũ trong lòng lực, không có còn dám nhiều lời một câu. Bạch Trung Thiên lại lần nữa vui vẻ. Đạo đức tốt giống nhau là dùng để hình dung những người khác. Nhưng hắn lần đầu nghe được có người dùng này bốn chữ tới miêu tả chính mình. Bạch Trung Thiên, dù cho ngươi giết ta Vân Nhi, nhưng mà ngươi dù sao cũng là tới tham gia tuyết Nhi hôn lễ, cho nên hôm nay, ta liền bất hỏa ngươi so đo. Chờ thêm buổi hôn lễ này lúc sau, ta lại cùng ngươi tính sổ. Có lẽ người khác sợ ngươi Bạch Trung Thiên, ta hạ minh lại không sợ. Chỉ cần có thể vì Vân Nhi báo thủ, chẳng sợ làm ta lấy mệnh tương đổi, ta cũng không hề câu hán hận. Những lời này, Hạ Minh là cố ý nói cho Kim Đế nghe. Hắn không rõ vì sao nhìn đến Y Dĩ Thánh Bạch Trung Thiên lên sân khấu, Kim Đế lại một chút không có động tĩnh. chẳng lẽ hắn không nghĩ vì Hạ Nhược Vân báo thủ. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu, Kim Đế ánh mắt liền không từ Cố Nhược Vân trên người rời đi quá. Ngươi Kim Đế chầm mặc nửa ngày, lạnh lùng con ngươi ngóng nhìn Cố Nhược Vân, hỏi, ngươi cùng Y Dĩ Thánh cái gì quan hệ? Cố Nhược Vân nhún vai, chọn môi nói hắn là sư phụ ta với anh vốn đang tính tọa ở đường hạ khách nhân ở nghe được này một câu sau hoàn toàn không bình tĩnh nữ nhân này là y đi thánh đồ đệ kim đế con ngươi trầm một chút trầm giọng nói ngươi đi đi về hạ gia cùng y đi thánh sự tình ngươi đừng nhúng tay chuyện này cùng ngươi căn bản là không có gì quan hệ ngươi hiện tại lập tức liền rời đi ta không nghĩ thương tổn ngươi hắn không nghĩ thương tổn nàng không chỉ là bởi vì nàng là hồng liên lĩnh chủ nghĩa nữ Căng bởi vì, trên người nàng cùng hạ nhược vân vài phần tương tự hơi thở. Chỉ băng vào điểm này, hắn cũng không đành lòng thương tâm nữ nhân này. Hạ sơ tuyết gắt gao nắm chặt nắm tay, ngoan độc ánh mắt giống như một phen tôi độc lợi kiếm, gắt gao nhìn chầm chằm cố nhược vân. Nhưng loại này thời điểm ánh mắt mọi người đều ở cố nhược vân mấy người trên người, này đây không có bất luận kẻ nào nhìn đến nàng trong mắt hung ác. Chẳng lẽ kim đế không biết, không chỉ có ta là y thánh đồ đệ cố nhược vân cười cười. Dương mắt nhìn Kim Đế Tuấn Mỹ dung nhan, ngay cả Hạ Nhược Vân đều là hắn đệ tử. 854 chương 854 hôn lễ 4. Nếu nói, Cố Nhược Vân phía trước nói còn sẽ làm người khiếp sợ, kế tiếp kia một câu, quả thực giống như là xét đánh giữa trời quang giống nhau đón đầu tạt tới. Mọi người đều biết, ý ý thánh đó là giết hại Hạ Nhược Vân hung thủ. Lại không có bất luận kẻ nào biết, Hạ Nhược Vân sẽ là ý ý thánh đệ tử. Một khi đã như vậy, Kêu y y thánh lại vì sao phải giết nàng ta biết kim đế ánh mắt có chút phức tạp cho nên ta mới càng muốn biết sự tình chân tướng nói thật hắn cũng không tin hạ nhược vân thật là y Lý thánh giết chết này đây mới muốn tìm được hắn theo đuổi cái này chân tướng nếu thật sự như hạ ra theo như lời như vậy kia hắn liền tính đua kính hết thể cũng muốn giết hắn vì vân nhi báo thù ngươi đi đi nơi này thật sự không phải ngươi có thể tới địa phương kim đế nhìn mắt cố nhược vân nếu không nói Nếu ta phải biết Vân Nhi thật sự là hắn giết chết, ta tất nhiên sẽ tru sát hắn. Tới lúc đó ta sẽ nộ thương đến ngươi. Kim Đế Lại Nhân Liên ở cố Nhược Vân muốn lại lần nữa mở miệng là lúc, một đạo cười lạnh thanh trận chuyển đến, loại sự tình này sao lại có giả. Ta hạ ra dùng 6 năm thời gian, mới đã điều tra xong trần tướng, hạ Nhược Vân xác thật là bị y thánh giết chết, đến nỗi nữ nhân này cũng là đồng loã. la nàng vì lấy lòng y di thánh mới trợ giúp ý thánh ám hại Hạ Nhược Vân. Không tồi, ý thánh sắc thật là Hạ Nhược Vân sư phụ, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng đáng giận, vì bản thân tư lợi, liền chính mình đồ đệ đều giết, loại người này há xứng bị xưng là người. Người xác định, kim đế vốn đang nhìn về phía Cố Nhược Vân hai tròng mắt nhìn phía Hạ Minh, tại đây một khắc, hắn trong mắt lạnh nhạt không có một tia cảm tình, ngự khí cũng như băng xương giống nhau giết lạnh. Hạ Minh sửng suốt một chút, Hắn không biết chính mình rốt cuộc nói gì đó, dẫn tới kim đế thái độ đột nhiên đã xảy ra chuyển biến. Đương nhiên là thật sự. Hạ Minh ổn định hạ nỗi lòng, gật gật đầu, ta có thể bảo đảm, bọn họ hai cái đều là giết hại ta kia đáng thương nữ nhi hung thủ. Hạ Minh, người xác định nàng giúp đỡ y thánh hại vân nhi. Kim đế chỉ vào cố nhược vân, mặt vô biểu tình hỏi. Nếu ngay từ đầu, hắn vẫn là tin tưởng Hạ Minh, nhưng ở đối phương nói lời này sau hắn trong lòng không cấm tràn ngập thất vọng. ở đông đảo võ đế bên trong, hồng liên linh chủ là cầm cờ đi trước tồn tại. cho dù là đại lục phong vân bảng nội cũng có tên của hắn, mà hắn cũng là duy nhất một cái thượng bảng võ đế. nay đây, thân là hồng liên linh chủ nghĩa nữ cô nhược vân yêu cầu đi lấy lòng y lì thánh. một cái võ đế cao cấp, một cái chỉ là ở trung cấp thôi. hai người căn bản là vô pháp so sánh với. chẳng sợ. Ý thánh có đại lục đệ nhất Ý thầy sư tên. Hạ Minh, ngươi thật đúng là sẽ vu hoan hám hại. Bạch Trung Thiên ha ha nở nụ cười, trao phúng ánh mắt rừng ở Hạ Minh trên mặt. Năm đó, ngươi vì trợ giúp Hạ Sơ Tuyết cướp đoạt Hạ Gia láo gia tử lâm trung trước phó thắc cấp Hạ Nhược Vân đổ vợ. Chẳng những giết Hạ Nhược Vân mẫu thân, càng là diệt mạc ra mãn môn, còn đem ta đổ nhi bức có ra không thể hồi. Liền chính mình ông ngoại cùng mẫu thân lễ tăng đều không thể tham gia. Ngươi lại đối ngoại nói nàng bởi vì cuồng vọng mà treo chọc một cường giả, là kia cường giả diệt mạc ra mãn môn, mà nàng, càng bởi vì khiếp đảm cho nên không dám trở về thế thân nhân đưa ma. Nay đây, nàng bị mắng 6 năm, ngươi cùng hạ sơ tuyết bị phủng 6 năm. Nay 6 năm tới, ta vì thế đổ nhi đòi lại một cái công đạo truy tra hạ ra, ngươi sợ hãi, liền muốn mượn kim đế tay giết ta. Ha ha, nhưng là ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được. Ta sẽ xuất hiện ở người trước mặt. Bạch Trung Thiên đều không phải là là sợ kim đế. Nếu thật đánh lên tới, ai thua ai thắng còn không nhất định, nhưng hắn không muốn làm vô vị tranh đấu. Nếu hắn thật sự cùng kim đế đối thượng, kia tất nhiên lưỡng bại câu thường, liền rốt cuộc vô pháp vì đồ nhi báo thủ rửa hận. Nay đây, mấy ngày qua, hắn mới vẫn luôn trốn tránh kim đế. 855 chương 855 chân tướng Bạch Trần 1 Âm Mỹ đại đường nháy mắt an tính xuống dưới. Đông đảo các tân khách hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều rõ ràng mang theo kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không biết Bạch Trung Thiên theo như lời nói rốt cuộc là thật là giả. Ha ha Hạ Minh cười lạnh một tiếng, bên môi gợi lên trào phúng tươi cười, "Bạch Trung Thiên, ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người, không có bằng chứng sự tình ngươi cũng dám nói. Hạ Nhược Vân là ta thân sinh nữ nhi, ta vì sao phải hại chết hắn?" Bất quá cũng may thế nhân đôi mắt đều là sáng ngời, "Ta Hạ Minh là người" tin tưởng đang ngồi mọi người đều thập phần rõ ràng. Ngươi cùng nữ nhân này cấu kết trước đây, như hại ta kia đáng thương nữ nhi, hiện giờ còn tưởng vu hoan giá họa Ta nói cho ngươi, hôm nay có kim đế còn có các vị khách khứa tại đây, ngươi âm mưu tuyệt không pháp thực hiện được. Bạch Trung Thiên nguồn vai, chuyển hướng bên cạnh Cố Nhược Vân, cười tủng tìm hỏi, đồ nhi, ngươi sở chuẩn bị muốn tặng cho hạ sơ tuyết thành thân chi lễ đâu. Từ lúc bắt đầu, Cố Nhược Vân liền không có nói một lời, Chỉ là ở chú ý hạ minh biểu tình, hiện giờ nghe được bạch trung thiên thanh âm, nàng nhàn nhạt cười, bàn tay vừa lật, một khối trong suốt ngọc bội xuất hiện ở tay nàng trưởng bên trong. Này đó là ta đưa cho hạ sơ tuyết cùng chìm trong tân hôn hạ lễ, hy vọng các ngươi hạ ra người đều sẽ thích. Vừa nghe lời này, các khách nhân ánh mắt đều dừng ở cố nhược vân lòng bàn tay, trên mặt bất giác dơ lên khinh thường chi sắc. Một khối ngọc bội mà thôi, loại đồ vật này hạ ra có rất nhiều. Chẳng lẽ đường đường y, y thánh đồ đệ, liền đưa cho người khác loại này bình thường mặt hàng. Tuy nói này ngọc bội thủ công cũng không tệ lắm, đáng tiếc lễ vật quá mức với bình thường, ta còn tưởng rằng nàng có thể lấy ra thứ gì tới đâu. Cũng ít nhiều hạ gia gia chủ tính tình cũng không tệ lắm, đối mặt loại này nhục nhã còn có thể bất động với thanh sắc, nếu là ta đã sớm báo nổi. Nàng lấy một khối ngọc bội coi như hạ lễ, còn không phải là tưởng nói hạ gia đã nghèo liền ngọc đều mua không nổi tới. Đối mặt những cái đó trào phúng thanh âm, Cố Nhược Vân trên mặt trước sau treo thanh đạm tươi cười, trận, ở mọi người ánh mắt dưới, một tia linh lực từ nàng lòng bàn tay chậm rãi tràn ra, đưa vào ngọc bội trong vòng. Ngay sau đó, một đạo tàn nhẫn kiêu ngạo thanh âm từ kia ngọc bội nội truyền ra tới. Liên tính chuyện này là ta làm lại như thế nào? Ai làm Hạ Nhược Vân cái kiêu nghịch nữ quá không tức thời? Nàng ngỗ nghịch phụ thân, khi dễ thứ muội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 Đại đường không khí chợt tiên lặng xuống dưới, này đây, này một đạo quen thuộc thanh âm như thế rõ ràng ở mọi người bên thai quen quẩn. Không chỉ là những người khác, ngay cả hạ minh chính mình cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt soát một chút trở nên tái nhận, không hề một tia huyết sát. 856 chương 856 chân tướng vạch trần, nhị. Cố như vân, không thể không nói, ngươi thật sự làm đủ chuẩn bị mới đến nơi này hạ minh thực mau liền khôi phục lại đây, cười lạnh một tiếng. Bất quá, ngươi vẫn là đem ngươi sau lưng cái kia ngụy trang thành ta thanh em người nói chuyện hô lên đến đây đi. Ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi cho rằng ngươi lấy ra một cái loại đồ vật này là có thể đủ thuyết minh là ta giết ta nữ nhi. Ta hạ minh chưa từng có nói qua nói vậy, ngươi mơ tưởng muốn vu ham ta. Hạ minh căn bản không tin trên đời này có cái gì có thể đem người thanh em lục xuống dưới. Nói vậy có người ở sau lưng ngụy trang thành hắn nói chuyện. Bất quá những lời này xác thật là hắn đã từng nói qua, nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận, những người này là nguyện ý tin tưởng hắn, vẫn là nữ nhân này. Đám người chợt nghị luận mở ra, đúng lúc này, một đạo lệnh lùng thanh âm chậm rãi từ bên cạnh chuyển đến. Nếu bản đế không có đoán sai, này khối ngọc bội hẳn là trong truyền thuyết thiên lộc thần ngọc. Cũng là ở thần khí bảng xếp hạng cầm cờ đi trước tồn tại, nó không có bất luận cái gì chiến đấu lực lượng, lại có một cái thần kỳ công năng kia đó là có thể sử dụng linh lực đem một người theo như lời quá nói phong lớn tại này khối ngọc trung, đến cuối cùng chỉ cần lại lần nữa rót vào linh lực, liền có thể làm kia đoạn thanh em hồi phóng. Ngụ ý, kia đoạn lời nói tất nhiên là đã từng hạ minh theo như lời quá, cho nên mới sẽ bị giữ lại ở thiên lộc thần ngọc bên trong. Hạ sơ tuyết sắc mặt chỉ một thoáng đại biến, bi thương mà tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú kim đế càng thêm lạnh lùng dung nhan. Nàng như thế nào cũng không tin. Cùng hạ gia tương giao nhiều năm như vậy Kim Đế, thế nhưng sẽ ở thời điểm này ruồn bỏ hạ gia, trợ giúp nữ nhân này. Nhưng mà, lúc này hạ sơ tuyết nghiễm nhiên quên mất, Kim Đế bảo hộ hạ gia, việc làm, chỉ có một hạ nhược vân. Một khi biết hạ gia đó là giết hại hạ nhược vân hung thủ, kia hắn lại vì sao còn muốn giúp đỡ chính mình kẻ thủ. Kim Đế là có ý tứ gì? Hạ Minh không phải nói có người ở sau lưng ngụy Trang hắn thanh em. Nhưng vì sao luôn luôn giúp đỡ hạ gia Kim Đế lại đường trường đánh hạ Minh mặt? Ha ha, chẳng lẽ ngươi quên mất, Kim Đế cùng hạ gia không có gì quan hệ, những năm gần đây trợ giúp hạ gia, chính là bởi vì hắn cùng hạ Nhược Vân kia vào sinh ra tử tình nghĩa, hơn nữa nghe Kim Đế nói, giống như hạ Minh thật sự nói qua lời này, bị người cấp trộm lục xung dưới, nói cách khác, hắn mới là hại chết hạ Nhược Vân hung thủ. Vừa rồi hạ Minh chính mình đều nói, hồ độc không thực tử. Này và mặt đều mau đem chính mình đánh xưng lên. Ta trước nay cũng chưa nghĩ tới, hạ ra gia, gia chủ sẽ là cái dạng này ngụy quân tử, ta thật sự là nhìn lầm rồi người. Hạ Minh bước chân lào đảo vài cái, dung nhan trắng bệnh vô sắc. Nếu nói, những người khác nói ra lời này, chính mình còn có phản bác đường sống, chính là đối mặt kim đế. Vô luận hắn nói cái gì, những người này đều sẽ không lại tin tưởng hắn. Đáng giận chính là... Cố nhược vân cái này nha đầu thúi cho chính mình lộng cái bộ chui đi vào. Mà chính mình thông minh một đời, thế nhưng ngã quỷ một tiểu nha đầu trong tay. Ha ha. Đột ngột, hạ minh cuồng tiếu lên, kia tiếng cười tràn đầy thê lương. Không sai, hạ nhược vân xác thật là ta giết. Và anh Mọi người không nghĩ tới hạ minh như vậy trực tiếp liền thừa nhận, nhưng thật ra bị này một đạo thanh âm cấp tạc ngốc tại tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn. Phụ thân. Hạ sơ tuyết sắc mặt đống nhiên đại biến, phụ thân như thế nào nhanh như vậy liền thừa nhận. Kể từ đó, chính mình càng đừng nghĩ được đến kim đế tâm. Chính là, Hạ Minh lại phản phất không có nghe được Hạ sơ tuyết nói, hắn có chút bi thống nhắm lại hai tròng mắt, chậm rãi mở to mở ra. 857 chương 857 chân tướng vạch trần, tam. Nhưng thì tính sao? Ta giết chính mình nữ nhi, chẳng lẽ ta liền không đau lòng. Nhưng ta lại không thể không làm như vậy. Hạ Minh đầy mặt bi thương, thật giống như thật sự vì Hạ Nhược Vân tử vong mà đau lòng, những năm gần đây, ta trước nay đều không có quên quá nàng, cũng thời thời khắc khắc đều ở thống khổ bên trong, nhưng là, các ngươi có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm đó, cái kia đại nịch bất đạo chi nữ thế nhưng cấu kết mặc ra, muốn giết hại Tuyết Nhi mẹ con. Tuyết Nhi vô tội nhường nào? Liên bởi vì quốc sư tiên đoán, nàng mới là thượng cổ thần tháp chi chủ. Hạ Nhược Vân liền vì thượng cổ thân tháp, liên hợp mạc ra vọng tưởng đối tuyết nhi mẹ con ra tay, ngay cả phụ thân ta, cũng là các nàng cấp hại chết. Ta vì chính mình phụ thân báo thủ có gì không đúng. Ta tưởng bảo hộ nữ nhi lại có gì sai đâu chi có. Như vậy đại nghịch bất đạo chi nữ nếu là tiếp tục tồn tại, lại nên có bao nhiêu người chết ở tay nàng chung. Hạ Minh một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, trên mặt tất cả đều là bi ai chi sắc. Là... Ngọc Bội nội truyền ra những lời này đó ta xác thật nói qua, nhưng ta cũng là bị chọc giận. Ta chỉ cần tưởng tượng đến Hạ Nhược Vân cùng mặc ra giết hại phụ thân ta, càng là liền như thế thiện lương ôn nhu Tuyết Nhi mẹ con đều không buông tha. Long ta liền có giận, ta mới dưới sự tức giận nói ra những cái đó tàn nhẫn lời nói. Phụ thân, ngươi đừng nói nữa Hạ Sơ Tuyết bổ nhào vào Hạ Minh trước mặt, đầy mặt là nước mắt lát đầu, ngươi cấp tỷ tỷ chưa chút tôn nghiêm đi. Chúng ta phía trước liền nói quá, tỷ tỷ đã chết, những việc này liền quên đi, không cần ở làm thế nhân đau mắng nàng, rốt cuộc nàng là ta tỷ tỷ à, ta sao nhận tâm nàng lưu lại như thế ác danh. Hơn nữa năm đó ta liền nói qua, nếu tỷ tỷ thật muốn giết ta, khiến cho nàng giết đi, ta chết có thể đổi về nàng lương chi nói, ta đây chết mà không oán. Cố nhược vân con môi, cười nhìn hai cha con này kẻ sướng người hoạn nếu không phải bởi vì nàng đó là hai cha con này trong miệng ác nữ, có lẽ nàng cũng sẽ bị những người này kỹ thuật diễn sở che giấu. đồng dạng là thờ ơ lạnh nhạt còn có kim đế, hắn trên mặt không có một kia biểu tình, lạnh lùng nóng nhìn ở kia ôm nhau mà khóc cha con. thình thịch hạ sơ tuyết chậm rãi xoay người đi đến kim đế trước mặt, lập tức quỳ xuống, nàng ngâng lên chảy đầy nước mắt dung nhan, ấy này nói, kim đại ca, thực xin lỗi. Những năm gần đây ta vẫn luôn lừa ngươi, chân chính hại chết tỷ tỷ chính là chúng ta hạ ra. Ta sở dĩ không có nói cho ngươi chấn tướng, là bởi vì tỷ tỷ quá sẽ nguy trang, vẫn luôn dùng nàng kia gương mặt giả mục che mắt ngươi, ta không đành lòng ngươi biết được này hết thảy. Nếu ngươi thật sự tưởng thế tỷ tỷ báo thù, vậy ngươi liền giết ta, ta cũng hảo đi địa ngục tìm tỷ tỷ nhận lỗi. Nói xong lời này, nàng liền nhắm hai mắt lại, tái nhợt dung nhan thượng là thấy chết không sờn quật cường. Đối với kim đế, hạ sơ tuyết vẫn là có rất lớn tin tưởng, nhiều năm như vậy ở trung sung dưới, người nam nhân này tuyệt không nhẫn tâm thương tổn nàng. huống chi, mọi người hiện giờ đều biết, sai chính là hạ nhược vân, kim đế là sẽ không không do thị phi ra tay đả thương người. Nhưng là, hạ sơ tuyết hiển nhiên xem trọng chính mình. Kim đế chậm rãi dơ lên chính mình tay, hướng về hạ sơ tuyết đầu đánh. Một trường này sắc bén sinh phong. Cho dù là hạ sơ tuyết nhắm mắt lại đều có thể cảm thụ được đến. Dương tay. Chìm trong sắc mặt đại biến, thân mình chợt lóe liền tới rồi hạ sơ tuyết trước mặt, vội vàng đem nàng hộ nhập trong lòng ngực Chạm vào. Một trường này dừng ở chìm trong trên lưng, trong phút chốc chìm trong phun ra một ngụm máu tươi, anh Tuấn Dung nhan trắng bệnh vô sắc, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau lợi hại, giống như là bị này một cái tắt chụp nát giống nhau. 858 chương 858 chân tướng Bạch Trần, 4. Chẳng lẽ này đó là thuộc về võ đế cường giả lực lượng? Liên tính chính mình thi triển khai sở hữu phòng ngự, hắn cũng có thể trực tiếp sống thấu, không để lối thoát phá hủy phòng ngự nội thân thể. Cũng may hạ sơ tuyết cũng không có trở ngại. Hạ sơ tuyết thân là thượng cổ thần tháp chân chính chi chủ, một ngày nào đó sẽ uy chấn đại lục, lúc đó, hắn cũng liền có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mà nay ngày một trưởng này chi thủ, chờ ngày sau tất nhiên muốn ngàn lần vạn lần còn cho hắn. Không sai. Chim trong cứu hạ sơ tuyết, đều không phải là là thích nàng, mà là vì chính mình về sau địa vị thôi. Rốt cuộc hắn nỗ lực nhiều như vậy, chính là vì nên thú nàng. Kim đại ca, ngươi, muốn giết ta. Hạ sơ tuyết nâng lên trắng bệnh rung nhan, tuyệt vọng ngóng nhìn trước mắt này lạnh lùng nam nhân, ở vừa rồi kia một khắc nàng xác thật cảm giác được người nam nhân này sắc khí, mà kia một trường, đồng dạng là không để lối thoát, nếu không phải chìm trong sông tới, nàng thật sự sẽ đương trường óc cũng nức, chết thảm tại đây. nhưng hạ sơ tuyết không rõ, hạ nhược vân chỉ bất quá cùng hắn từng có mấy chàng quá mệnh giao tình thôi, chính mình cùng hắn lại ở chung 6 năm thời gian, vì sao nàng có thể ở biết được sở hữu sai lầm đều là từ hạ nhược vân dựng lên khi, còn có thể như vậy nhẫn tâm đối nàng, kim đế. Ngươi muốn sát nàng. Cố nhược vân luôn vai, ánh mắt cười khẽ liếc hướng về phía hạ sơ tuyết, bất quá ngượng ngùng, nữ nhân này mệnh, trừ bỏ ta ở ngoài ai đều không thể thu. Nguyên bản tưởng lại lần nữa ra tay kim đế, đang nghe thấy cố nhược vân lời này lúc sau mày kiếm hơi hơi vừa nhíu, liền bắt tay thu trở về, lạnh lùng mặt mày như cũ không có độ ấm, lạnh lùng nhìn trước mặt hạ sơ tuyết. Hạ sơ tuyết trái tim run rẩy một chút, không hề đi xem kim đế kia lạnh nhạt ánh mắt, nàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hướng tới cố nhược vân đi qua. Ta ngay từ đầu liền kỳ quái, ngươi vì sao phải tiếp cận ta bên người một cái hộ vệ? Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, ngươi làm hết thể không chỉ là hạ nhược vân, ngươi luôn miệng nói là vì nàng báo thù, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì ta là thượng cổ thần tháp chi chủ thôi. Thân là thượng cổ thần tháp chi chủ, chú định mệnh cách bất phàm, cho nên ngươi mới muốn giết ta. Hạ sơ tuyết cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, đáng thương ta bên người hộ vệ, bị ngươi đùa bỡn với vô tay trì gian, ngươi cùng hạ nhược vân giống nhau tâm cơ quá sâu, tàn nhẫn độc ác. Nếu ngươi thật sự có điểm lương trí nói, liền không nên làm như vậy, ta hạ sơ tuyết chưa từng có treo chọc quá các ngươi, vì sao các ngươi cố tình mỗi lần đều phải tới treo chọc ta. Trước kia ta quá thiện lương, mới nhiều lần bị khinh đủ, hiện giờ, ta không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào khinh đến ta trên đầu. lúc này đây Bạch Trung Thiên không đợi Cố Nhược Vân nói chuyện, liền cười nhạo một tiếng. Chào Phung nói, ngươi không nghĩ làm chúng ta khi dễ ngươi. Vậy ngươi cũng muốn có thực lực. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi hiện tại đã là cái phê vật? Thiện lương. Tấm tắc, ở nghe được này hai chữ sau, Bạch Trung Thiên trong mắt liền đựng đầy trông trọng. Nếu này hạ sơ tuyết còn tính làm thiện lương, trên đời này liền không có cái gì ác nhân. Phế vật. Tuyết nhi, hắn nói chính là có ý tứ gì? Ngươi là phế vật. Chìm trong sắc mặt đổi đổi, ngươi như thế nào sẽ biến thành phế vật? Này nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở Hạ Sơ Tuyết trên người. Hạ Sơ Tuyết cười lạnh một tiếng, "Không sai, ta hiện tại thực lực vẫn luôn ở lùi lại, thì tính sao? Ta là thượng cổ thần tháp chi chủ, chỉ cần có thượng cổ thần tháp, ta liền có thể khôi phục." Nghe vậy, Trầm trong nhẹ nhàng thở ra, liền tại đây trong phút chốc, Bạch Trung Thiên cười nhạo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ha ha, thượng cổ thần tháp chi chủ. Hạ sơ tuyết, ngươi xác định ngươi là này thượng cổ thần tháp chủ nhân. Kia thượng cổ thần tháp ở nơi nào, ngươi có không lấy ra tới làm chúng ta gặp một lần. Bạch Trung Thiên vui vẻ lên, này hạ sơ tuyết đã sớm biết những lời này đó đều là quốc sư cùng Thu Na sở xả ra nói dối. Hiện giờ cư nhiên còn có thể như vậy lời thề son sát, xem ra hắn thật sự quá coi thường hạ ra những người này. Đúng rồi, bảo bối đồ nhi. Người kia ngọc bội thượng không còn có một đoạn lời nói sao? Người đem kia đoạn lời nói cũng thả ra đi. 859 chương 859 diệt hạ ra, 1. Hạ sơ tuyết sắc mặt đổi đổi, chẳng lẽ bạch trung trời biết thiên hương quốc sư cùng mẫu thân quan hệ, cho nên mới có thể nói ra loại này lời nói? Không. Sẽ không. Thiên hương quốc sư đã bị mẫu thân phái đi người đánh chết. Chứ bỏ bọn họ mẹ con ở ngoài, không bao giờ sẽ có người biết kia sự kiện. Nghĩ vậy, hạ sơ tuyết thần sắc liền khôi phục bình tĩnh, yêu nhã dung nhan thượng lộ ra một mặt cười lạnh. Bạch Trung Thiên, ngươi không cần ở giả thần giả quỷ, ta đó là hàng thật giá thật thượng cổ thần tháp chi chủ. Chuyện này là quốc sư sở phán hạ tiên đoán, chẳng lẽ các ngươi mấy ngày liền hương quốc sư nói đều không tin. Ha ha, nói không chừng ngày đó hương quốc sư cùng các ngươi cấu kết thành gian, cho nên mới chuyển ra loại này lời đồn đãi. Bạch Trung Thiên biểu môi. Kinh thường nhìn lại nói: "Đồ nhi, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không đem những lời này đó cấp thả ra." Cố Nhược Vân nhìn tròng trắng mắt trung thiên, cũng không có nói thêm cái gì, rồi sau đó nàng ánh mắt dừng ở Hạ Sơ Tuyết cười lạnh dung nhan phía trên, nhợt nhạt gợi lên khóe môi, "Có một người, không biết các ngươi có phải hay không nhận thức." "Cái gì?" Hạ Sơ Tuyết giật mình, "Cố Nhược Vân, ngươi lại muốn vu hãm ta cái gì?" "Sư phụ, trước làm hắn đi lên đi." Nói vậy hắn có chuyện phải đối hạ sơ tuyết mẹ con nói. Vừa dứt lời, một đạo tuyết trắng thân ảnh từ đám người ngoại đi đến, vốn đang không cho là đúng hạ sơ tuyết mẹ con, đang nhìn thấy kia thân ảnh lúc sau sắc mặt bỗng nhiên cứng lại rồi, đặc biệt là Thu Na, vội vàng che miệng môi run rẩy nói không nên lời, kia trong mắt toát ra hoảng sợ chi sắc Hắn không có chết. Người nam nhân này thế nhưng không có chết. Không có khả năng, chính mình phải đi những người đó rõ ràng đã nói đánh chết hắn. Hắn sao có thể còn sống Chẳng lẽ những người đó cũng dám lửa chính mình Gì Này không phải thiên hương quốc sư sao Tuy nói hôm nay hương quốc sư Cũng không có cái gì thực lực Nhưng là bởi vì kia tiên đoán chi thuật Nhưng thật ra cũng pha đến bệ hạ coi trọng Đáng tiếc chính là ở mấy năm trước Hắn cũng đã rời đi Hiện tại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này Hơn nữa nghe ý thì Thánh bọn họ phía trước nói Giống như hôm nay hương quốc sư cùng hạ ra Phu nhân lại quan hệ Giờ này khắc này, hạ sơ tuyết mẹ con biến hóa cũng rơi vào mọi người trong mắt, bọn họ càng vì nghi hoặc, không rõ thiên hương quốc sư cùng các nàng chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Bất quá kế tiếp thiên hương quốc sư một phen lời nói nhưng thật ra giải trừ những người khác trong mắt nghi hoặc. Thu Na, ngươi thật sự là hảo tàn nhẫn tâm. Năm đó ngươi vì chúng ta nữ nhi hạ sơ tuyết tới cầu ta, làm ta giúp ngươi nói ra như thế nói dối. Càng là tới rồi cuối cùng vì ngươi mà rời đi này Lưu Phong Quốc, hiện giờ ngươi vì không cho chúng ta làm những chuyện như vậy bị thế nhân biết được, ngươi thế nhưng phái người giết ta, uổng phí ta đối với ngươi một mảnh khổ tâm." Thiên Hưng Quốc sư thất vọng lắc đầu, đương biết được Thu Na phái người đuổi giết chính mình là lúc, hắn trong lòng cũng đã đối nữ nhân này đã không có tình yêu, có chỉ là kia một mảnh cứu hận. Quả thật là độc nhất phụ nhân tâm. Nữ nhân này vì đạt được mục đích, thật sự là không chết thủ đoạn. Và anh. Một đoạn này lại như xét đánh giữa trời quang, đón đầu chém về phía. Vốn định tức giận Hạ Minh Dương Trường liền ngưng vòng, một khuôn mặt sắc đã trướng thành màu ganh heo, cực mất tự nhiên quay đầu nhìn phía bên người Thu Na, khuôn mặt khó coi nói: Thiên Hưng Quốc sư nói có phải hay không thật sự? Tuyết đầu mùa là các ngươi nữ nhi, đến nỗi thượng cổ thần tháp việc là các ngươi liên hợp lại lừa bịp thế nhân. Thu Na, ngươi nói cho ta, này có phải hay không thật sự? So với ô hiếm nữ nhân cho hắn sở mang nón xanh, càng quan trọng là, hạ sơ tuyết rốt cuộc có phải hay không thượng cổ thần tháp chi chủ. Đã từng hắn phạm phải như thế sai lầm lớn, không tiếc giết hại hạ nhược vân mẹ con, vì đó là hạ sơ tuyết thân là thượng cổ thần tháp chi chủ cái này thân phận. 860 chương 860 diệt hạ ra, nhị. Thu na dung nhan một mảnh trắng bệnh, đang nhìn mỗi ngày hưng quốc sư xuất hiện kia một sát, nàng liền biết cái gì đều xong rồi. Cho nên, lúc này nàng trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, liền tự hỏi đều sẽ không. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì hạ sơ tuyết cười lạnh một tiếng, chuyển hướng thiên hương quốc sư, nói, chỉ bằng mượn hắn nói liền có thể chứng minh mâu thân đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta sao có thể sẽ là hắn nữ nhi? Ta rõ ràng là hạ ra cốt đủ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hắn hiện giờ chỉ là bị thu mua thôi. Này một phen lý do thoái thác lại có thể chứng minh cái gì. Nói lời này khi, nàng liết hướng cố Nhược Vân, lại thấy đối phương chiều nàng dơ dơ lên trong tay ngọc bội, tức khắc gian làm nàng tim đập một phách, chỉ là thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại. Lúc trước, phụ thân kia phiên ngôn luận sở dĩ bị lục xuống dưới, đó là bởi vì bọn họ ở cái này nữ nhân trước mặt bị chọc giận. Mà phía trước dù cho mẫu thân cũng thừa nhận quá cùng thiên hương quốc sư quan hệ, nhưng khi đó cố Nhược Vân cũng không tại đây. Này đây, trong tay bọn họ tuyệt không có bất luận cái gì chứng cứ. Ta đã sớm nói qua, lấy hạ ra những người này vô sỉ là tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình đã làm sự tình bạch trung thiên trận trắng mắt, cho nên ngươi cũng không cần cùng những người này nói thêm cái gì, đem chứng cứ lấy ra tới, cũng làm cho người nhìn xem hạ ra những người này gương mặt thật. Hạ sơ tuyết lạnh lùng cười, không cho là đúng nhìn chăm chú vào cố nhược vân, lại ở nghe được ngọc đội nội chuyển ra thanh âm lúc sau. Nàng dung nhan chợt gian biến sắc. Kiêu ngọc bội trong vòng, đầu tiên là chuyển ra hai người thanh âm, ngay sau đó người thứ ba thanh âm mới cắm tiến vào, mà nói ra những lời này người là ai cũng là thực hiển nhiên. Phanh, Thu na lập tức té ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhìn thiên hương quốc sư. Nàng hận. Hận người nam nhân này cùng chính mình từng có xương sớm nhân duyên, tới rồi loại này thời điểm, lại hướng về người ngoài. Chính là Thu Na trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình phía trước là như thế nào đối đại thiên hương quốc sư, nếu không phải nàng phái người đi giết hắn, cũng sẽ không làm thiên hương quốc sư đối nàng thất vọng, thế cho nên tới rồi cừu hận cảnh giới. Thiện nhân Hạ Minh lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng về Thu Na vọt qua đi, hắn bàn tay to hung hăng bóp lấy nàng cổ, Thái Dương gân xanh bạo khởi, hung ác nói, ngươi cho ta thành thật công đạo. Hạ sơ tuyết rốt cuộc có phải hay không thượng cổ thần tháp chi chủ? Thu Na hơi hơi hé miệng, muốn nói chuyện, lại phát hiện trong cổ họng vô pháp phát ra một chút thanh âm, kia vốn dĩ tái nhợt dung nhan đỏ lên, khẩn cầu nhìn chăm chú trước mặt bạo nộ nam tử. Nàng hy vọng người nam nhân này có thể xem ở bọn họ thành thân nhiều năm phân thượng, tha thứ nàng. Nhưng mà, đối với hạ minh loại người này tới nói, quyền lợi xa xa cao hơn hết thảy. Hiện giờ biết được chính mình vẫn luôn bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hắn như thế nào có thể vương tha nàng? Không. Chìm trong gắt gao ôm đầu, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bởi vì mãnh liệt đau đớn mà làm hắn rung nhan vặn vẹo lên. Vì hạ sơ tuyết, hắn thân thủ giết chính mình thâm ái nữ nhân. Hắn cho rằng, chỉ cần cưới hạ sơ tuyết, liền có toàn bộ thiên hạ. Vì thế đó là từ bỏ một nữ nhân lại như thế nào? Nhưng hiện tại hắn mới biết được, chính mình thế nhưng bị người cấp lừa bịp. Càng vì này, giết ấu hiếm nữ nhân. Hối hận, ấy nấy, cùng vô cùng vô tận cửu hận bao phủ hắn trái tim, đột nhiên hắn như là nổi điên dường như nhằm phía hạ sơ tuyết, một cái tát hung hăng ném ở nàng trên mặt. Hạ sơ tuyết, ngươi thế nhưng gặp ta. Các ngươi lúc trước liền đáp ứng quá ta, chỉ cần ta giúp các ngươi giết hạ nhược vân, chở ngươi được đến thượng cổ thần tháp lúc sau, ngươi liền sẽ lập tức gả cho ta. Nhưng mà, ngươi chẳng những làm ta đợi 6 năm, còn lừa ta 6 năm. Ha ha ha, ta chìm trong thật là ngu xuẩn, cư nhiên sẽ tin tưởng ngươi loại này, liền chính mình thân tỷ tỷ cũng muốn hại người nói. Còn có ngươi, Hạ Minh. Ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, năm đó Hạ gia lão gia tử không tin Thiên Hưng Quốc sứ nói, một hai phải đem thượng cổ thần tháp cấp hạ nhược vân, ngươi vì Hạ Sơ Tuyết, chẳng những thiết kế vòng sát hạ nhược vân, càng là liền chính mình thần cha đều không có bông tha, rốt cuộc hạ lao ra tử tồn tại, người như thế nào có thể đối với các nàng mẹ con ra tay. 861 chương 861 diệt hạ ra, tam, chìm trong điên cuồng phá lên cười, nghĩ đến chính mình những năm gần đây trả giá, hán tâm liền giống như bị con kiến gặm cắn giống nhau, đau vô pháp tự kiềm chế. Hạ Minh sắc mặt nháy mắt thay đổi, liền bóp thu cổ tay cũng không tự chủ được lỏng rồi rời ra. Tràn ngập sát khi ánh mắt chuyển hướng về phía chim trong. Hạ lao ra tử sát thật là bị hắn cấp hạ độc hại chết. Chuyện này liền tuyết nhi mẹ con cũng không biết, vì sao hắn sẽ như vậy rõ ràng. Ha ha, ngươi nhất định tò mò ta như thế nào sẽ biết chuyện này. Chim trong cười lạnh một tiếng, nếu ta không có một chút nhược điểm nơi tay, ta có thể bảo hộ lột ra lâu như thế. Hạ Minh, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi giết hạ lao ra tử sự tình ta đây liền công bố khắp thiên hạ. Làm mọi người thấy rõ ngươi hạ minh tập mặt, đây là các ngươi hạ ra lửa ta nhiều năm như vậy sở trả giá đại giới. Chìm trong là tuyệt không tin tưởng, hạ minh không biết hạ sơ tuyết đều không phải là thượng cổ thần tháp chi chủ chuyện này. Thu na cho hắn mang nón xanh chuyện này, hắn khả năng không biết, nếu không nói cũng sẽ không như thế yêu thương một cái tư sinh nữ. Nhưng mà, thượng cổ thần tháp chân chính chủ nhân. Hạ Minh là khẳng định biết đến. Cho nên, chỉ cần nghĩ đến hạ ra mọi người liên hợp lại lừa lừa hắn, chìm trong liền khí phát cuồng. Nếu không phải cái này âm yêu, nói không chừng hắn sớm đã đem Hạ Nhược Vân cấp lấy, lấy Hạ Nhược Vân Thiên Phú đột phá vì võ đế cũng là sớm muộn gì sự tình. Và anh, đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ lực lượng hung hăng đánh vào Hạ Minh trên người, làm hắn thân mình lui về phía sau vài bước, đang lúc hắn phẫn nộ ngẩn đầu khi một đạo thanh lãnh thanh nhầm từ đỉnh đầu hắn phía trên truyền đến hạ ra lão gia tử là ngươi giết hạ minh ngẩng đầu nháy mắt liền đâm vào một đôi thanh lãnh con người trong vòng kia con người quá mức với thanh lãnh lãnh đến không có một tia cảm tình nữ tử trên người bao phủ vô cùng vô tận sát khí kia sát ý làm hắn tâm đều không tự chủ được hoảng loạn lên ha ha ha đột nhiên gặp hắn nở nụ cười tia tiếng cười tại đây ầm ý đại đường trong vòng vang lên có vẻ phá lệ khiếp người nếu những việc này các ngươi đều đã biết kia hôm nay tất cả mọi người vô pháp rời đi hắn tử trên mặt đất chẩm rãi đứng lên một mặt lạnh lẽo tươi cười xuất hiện ở hắn khỏe môi chỉ cần các ngươi đều đã chết hôm nay nơi này mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều sẽ không có người truyền ra đi mà ta hạ minh như cũng là kia bằng phẳng chân quân tử vừa nghe lời này mọi người đều cho rằng này hạ minh là bị khí điên rồi phải biết rằng ý thánh cùng kim đế đều là võ đế cảnh giới cứng giả, chỉ bằng hắn, như thế nào đối kháng hai người kia. Ha ha ha. Bạch Trung Thiên cuồng tiếu hai tiếng, trao phúng hỏi, ta đây hiện tại đến muốn nhìn xem, ngươi là dùng cái gì phương pháp làm chúng ta đều chết ở chỗ này. Bạch Trung Thiên, những năm gần đây, ngươi vẫn luôn cho chúng ta hạ ra tìm phiền thoái, cho nên ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua người chính là ngươi. Một mặt sát ý từ hạ minh trong mắt chợt lóe mà qua, Đột nhiên, hắn đối với Không Trung La lớn, "Chu Tước đại nhân, thỉnh ngươi giúp ta diệt những người này." Chu Tước, Cố Nhược Vân ngây ra một lúc, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Không Trung truyền xuống tới một đạo khế giải, thanh âm kia giống như vạn mã lao nhanh giống nhau nghiền áp mà qua, một ít thực lực thấp kém người trực tiếp không thở nổi. "Ai là Cố Nhược Vân? Các bản đại nhân lăn ra đây." "Giống?" Theo này gầm lên giận dữ truyền đến, Trật một đạo ngọn lửa từ trên bầu trời hạ xuống, phanh cả đời trực tiếp tạp nhập đại đường. Đó là một con khổng lồ hòa điểu, cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, một đôi cánh như gió giống nhau hồn hện, sắc bén hai tròng mắt đảo qua ở đây mọi người, mang theo trên cao nhìn xuống hương vị. 862 chương 862 diệt hạ ra, 4. Chu tước. Nếu ta không có nghe lầm nói, giống như hạ minh là xương hô nó vì chu tước, Chẳng lẽ nó đó là trong truyền thuyết thần điểu chu tước? Nay chu tước là tứ đại thần thú trí nhất, nghe nói rất nhiều năm trước cũng đã biến mất, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nay hạ ra rốt cuộc đi rồi cái gì vẫn có thể có được thần thú chu tước? Khó trách hắn dám như vậy không có sợ hãi? chu tước hừ hừ, hiện nhiên đối này đó thảo luận hắn nhân loại khinh thường nhìn lại. Ta đang hỏi một lần, ai là Cố Nhật Vân? Ở chu tước để nhị câu nói rơi xuống lúc sau. Hạ Minh vội vàng tung ta tung tăng đi qua, túi đầu không lưng nói, "Chu tước đại nhân, vị kia đó là cố nhược vân, cũng là người người muốn tìm. Bá. nháy mắt, Chu tước đôi mắt nhìn phía cố nhược vân, như ngọn lửa giống nhau con ngươi thiêu đốt phẫn nộ quan mang. Người đó là cố nhược vân. Hảo, thức hảo, vậy ngươi liền chịu chết đi. Khuẩn khắc, Chu tước huy động cánh, phảng phất có thể thiêu đốt tấn thiên hạ vạn vật ngọn lửa tất cả đều ở nó trước mặt hội tụ mang theo khiếp người hơi thở. Cẩn thận. Kim đế quát khẽ một tiếng, vội vàng lắc mình đến Cố Nhược Vân trước mặt, con ngươi ngưng trọng nhìn chăm chú vào kia đầu phẫn nộ bên trong chu tước. Ý gì thánh nhưng thật ra không chút nào lo lắng, có thượng cổ phượng hoàng tử ta tại đây nha đầu bên người, một đầu nho nhỏ chu tước căn bản là không gây thương tổn nàng. Rốt cuộc thần thú cùng thượng cổ thần thú chi gian, sở có được chính là hồng câu khoảng cách, chỉ là huyết mạch áp chế liền vô pháp đột phá chi, ngươi đang làm gì? đúng lúc này, một đạo khét đeo thanh từ cố nhược vân trước mặt truyền đến, đang nhìn thấy kia che ở cố nhược vân trước mặt thân ảnh lúc sau, chu tước sửng sốt một chút, ngay sau đó lớn hơn nữa lửa giận từ thân thể thượng phun trào mà ra. quát lớn, ngươi tránh ra! chu tước, ngươi dừng tay! vân giao sắc mặt đại biến, ban đầu yêu nhã rung nhan theo chu tước nói lạnh xuống dưới, nếu ngươi lại không được tay, liền trước giết ta, lại động nàng. Mọi người không rõ nhìn này chống rông xuất hiện ở Cố Nhược Vân trước mặt áo vàng nữ tử, hiển nhiên không hiểu biết Chu Tước cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là này nữ tử giống như thực lực không có Chu Tước cường đại, lại như thế nào có thể ngăn cản được Chu Tước. Đáng giận nhân loại. Nghe được lời này, Chu Tước càng thêm phẫn nộ rồi, Hạ Minh tiểu tử này nói không sai, ngươi cũng chỉ biết lấy linh thú coi như tâm chắn, có bản lĩnh ra tới cùng bản đại nhân chiến một hồi. Chỉ biết dùng linh thú thế ngươi ngăn cản nguy cơ, ngươi tính cái gì cường giả. Linh thú. Trong đại đường mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ này ưu nhã Mỹ lệ nữ tử cũng là một đầu linh thú. Mà nhìn vân giao tuyệt mỹ mặt nghiêng, hạ minh trong lòng dần dần dâng lên một loại không tốt cảm giác, lại liền chính hắn cũng không biết loại cảm giác này rốt cuộc là từ đâu mà đến. Tâm chán. Vân giao sửng sốt một chút, gắt gao cao mày, ngươi đang nói cái gì? Cái gì tâm chán? Chu Tước, chúng ta bằng hữu nhiều năm như vậy không có gặp mặt, ngươi tính tình như thế nào càng ngày càng táo bạo. Liên chủ nhân của ta đều muốn thương tổn, nàng không chỉ là chủ nhân của ta, vẫn là ta ân nhân cứu mạng. Chu Tước hừ một tiếng, chừng mắt nhìn mắt bị vân giao hộ ở sau người cố nhược vân, không có tức giận nói, ngươi đừng gặp ta, ngươi chỉ là bị nữ nhân này uy hiếp. Hạ Minh đều nói cho ta, hắn tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân này đem ngươi ngược đánh còn bắt đi thanh long uy hiếp ngươi phục tùng nàng mệnh lệnh, càng dùng thân thể của ngươi vì nàng ngăn cản công kích, hắn xem bất quá đi còn nói nữ nhân này một đốn, kết quả liền cùng nàng kết thù hận Bất quá ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta sẽ đem ngươi cùng thanh long cứu ra, ta cảm thấy hạ minh người này nhưng thật ra không tồi, rốt cuộc hắn không cho rằng chúng ta linh thú chính là nhân loại tâm chán. 863 chương 863 diệt hạ ra, nam, xoát xoát xoát, Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía hạ Minh, trong mắt đều là hàm chứa trảo phúng cùng khinh thường. Gia hỏa này thật đúng là cẩu không đổi được, vô luận ở địa phương nào đều thích bàn lộng thị phi. Thậm chí liền như vậy đơn thuần tiểu chu tức đều lừa, còn nói ra linh thú đều không phải là nhân loại tâm chắn loại này cảm tính nói. Một cái liền nữ nhi đều có thể giết hại người, sẽ vì cùng hắn không hề quan hệ linh thú sinh ra đồng tình chi tâm. Hắn cho rằng thế nhân đều là như thế hảo che giấu không thành. Hạ Minh đầu góc trong lúc nhất thời không có chuyển qua con tới. Chu tước đại nhân lời này là có ý tứ gì? Nay ưu nhã áo vàng nữ tử bị cố nhược vân ngược đánh. Nhưng hắn lúc ấy cùng chu tước đại nhân nói rõ ràng là bạch hổ vân giao A. Từ từ. Bạch hổ vân giao. Bá. Hạ Minh sắc mặt nháy mắt tái nhợt vô sắc, trong mắt chảy ra hoảng sợ chi sắc. Chi. Ngươi nói ai bị bắt đi. Thẳng nhìn thấy, một đạo thanh sắc quang mang từ cố nhược vân thân thể ra tới, dừng ở mọi người trước mặt. Kêu nam tử lớn lên thập phần anh Tuấn, mặt mày như kiếm, hai mắt như ưng, nhất cử nhất động chung đều có vương giả khí thế. Mà theo sát sau đó còn có một cái dâu bạc trắng đầu bạc lão giả, nhưng là kêu lão giả trên mặt lại không có một chút nếp nhăn, nếu là đêm này tròm dâu loại bỏ, tất nhiên có thể trở thành một cái tuấn mị thiếu niên. Chu tước hốc mắt đã ướt nước, nó thân mình ở kia ngọn lửa hạ dần dần thu nhỏ lại, thực mau kia ngọn lửa tan đi, một cái nhóc con xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở không có nhìn thấy chu tước hình người thời điểm, bọn họ đều cho rằng nó khó phân nam nữ, nhưng hôm nay trông thấy trên mặt lại bất giác lộ ra một mặt kinh ngạc. Kia cuồng nộ táo bạo, khí phách thẳng tới trời cao chu tước, thế nhưng là một cái. Tiểu lọ ly, đặc biệt là kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ. Làm người nhìn nhịn không được muốn phủng trụ cắn một ngụm, một đôi ngọn lửa hình dạng màu đỏ con ngươi nổi đựng đầy nước mắt, chính nước mắt lưng tròng nhìn chăm chú vào trước mặt ba người. Lão đại, Linh Tiêu, các ngươi cũng ở. Ô ô, ta muốn chết các ngươi. Nói xong lời này, tia tiểu lõ lý liền nhanh chóng hướng tới thanh long đám người chạy vội mà đi, đầy mặt nước mắt bộ dáng làm người hoàn toàn quên mất nàng vừa rồi vì phong lấm lấm. Lão đại, Vân Giao, Linh Tiêu. Ta tìm các ngươi ba cái tìm hảo khổ, còn có thật nhiều nhân loại muốn bắt ta, cho nên sau lại ta gặp Hạ Minh liền cùng hắn đi rồi. Hắn đáp ứng giúp ta tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thật sự tới. chỉ lau trên mặt nước mắt, còn không quên hung tận trường hướng cố nhược vân. Lão đại, nữ nhân này có phải hay không khi dễ các ngươi? Ngươi yên tâm, thực lực của ta sớm đã khôi phục một nửa, hiện tại ta liền vì các ngươi báo thủ rửa hận. Chi. Vòng trời sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn nói, "Không được đối chủ nhân vô lễ." "Là ai cùng ngươi nói chủ nhân bắt đi ta hơn nữa, uy hiếp vân dao?" Chỉ kia ngọn lửa con ngươi nội mang theo nghi hoặc chi sắc, lại vẫn là đúng sự thật chỉ hướng về phía dung nhan trắng bệnh Hà Minh. Lã hắn nói, hắn nói hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi này hết thảy, hắn còn nói nữ nhân này đã từng phát ngôn bừa bãi, linh thú vốn dĩ chính là dùng để trợ giúp địch nhân ngăn cản nguy hiểm. Ta chỉ là muốn cứu các ngươi mà thôi. Chỉ biểu môi ba, nguyên nhân chính là vì nhân loại đều là loại này lý tưởng, nàng mới có thể như thế chán ghét nhân loại. Hạ Minh vòm trời lạnh leo ánh mắt như hàn băng lợi kiếm giống nhau rừng ở hạ Minh trên người. Hắn ngừng đầu, trên cao nhìn xuống nói, ngươi chẳng những ba lần bốn lượt bôi nhỏ chủ nhân của ta, hiện giờ càng là làm ta đồng bạn đối chủ nhân khiến cho hiểu lầm. Nếu không giết ngươi, thật sự có vì chúng ta tứ thần thú vi phong. Dù cho ta hiện giờ thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng sát một cái ngươi vẫn là dư giả. 864 chương 864 diệt hạ gia 6 hạ minh thân mình nhịn không được lui về phía sau hai bước, có chút tuyệt vọng nhắm lại hai trong mắt. Ban đầu cho rằng được đến thần thú chu tước liền cũng đủ làm hắn tự hào, nhưng hôm nay lại không có nghĩ đến cố nhược vân trong tay có được tứ đại thần thú chi tam chỉ là điểm này ở toàn bộ đại lục đều không người có thể cập. Lão Đại Trì trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận sở hữu sự tình, có chút nghi hoặc nhìn vòm trời lạnh lùng dung nhan, ngươi vừa rồi nói kêu lời nói là có ý tứ gì? Hán bôi nhỏ nữ nhân này! Đây là có chuyện gì? Trì Vân Giao lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, nhiều năm như vậy, ngươi tính cách vẫn là như thế, quá mức với đơn thuần, người khác nói cái gì liền tin cái gì? Chủ nhân chưa từng có thương tổn qua chúng ta, hơn nữa chúng ta mệnh tất cả đều là chủ nhân cứu đến. Cho dù là có một ngày vì nàng mà chết, cũng là chúng ta cam tâm tình nguyện, tuyệt phi bị nàng bức bách. Vâng, Chu tước lần này là hoàn toàn nổi giận. Cái này nhân loại đáng chết, cũng dám lừa nàng, còn hại nàng hiểu lầm các đồng bạn ân nhân cứu mạng. Hạ Minh, ngươi cái này tiểu tử thối, ngươi dám lừa buồn cô nương. Chí gắt gao cán răng. Hai tròng mắt nổi ngọn lửa thiêu đốt càng thêm hùng liệt, giống như là muốn phun trào mà ra giống nhau. Nếu ngươi dám làm như vậy, liền nhất định phải có thừa nhận đại giới giác ngộ. Buồn cô nương đường đường bốn thú trí nhất, lại bị ngươi loại này tiểu nhân cấp lửa. Nếu không phải ngươi, buồn cô nương cũng sẽ không kém điểm nộ thương người, ngươi cho ta đi tìm chết đi. ầm ầm ầm. Vô cùng vô tận ngọn lửa che trời lấp đất hướng tới hạ minh thổi quét mà đi, sợ tới mức hạ minh trực tiếp đáy trong quần sát mặt trắng bệnh vô sắc, châm đã, vong trời sát mặt châm xuống, nói, trước đường giết hắn, người này hẳn là giao cho chủ nhân xử lý. Chỉ trong lòng thực không cam tâm tình nguyện, phất phất tay liền đem kia thiêu đốt hừng hực lửa cháy thu lên. Chu Đáng yêu phấn môi nhìn phía phía sau ba đồng bạn, hừ, không cho sát liền không giết sao? Dù sao giết hắn còn ô uế tay của ta, bất quá lao đại, nhân loại này tuy rằng đối với các ngươi có ân cứu mạng. Các ngươi cũng không cần thiết vẫn luôn đi theo nàng, chúng ta linh thú theo đuổi tự do chi thân, vì sao phải đã chịu hạn chế. Đặc biệt này nhân loại thực lực còn chẳng ra gì. Nói lời này khi, chi liếc hướng về phía cố nhược vân, ở trong nhân loại nữ nhân này thiên phú sắc thật không tồi, chính là đối nàng tới nói, chỉ cần đánh không lại nàng đều không đáng giá nhắc tới. Chi Vân giao sắc mặt thay đổi bởi vì nàng đã nhìn đến kia trước sau đứng ở cố nhược vân bên người tiểu tử ta sắc mặt trầm xuống dưới vội vàng quát lớn một tiếng nàng là chúng ta chủ nhân từ cùng nàng khế ước kia một ngày chúng ta liền thể bảo hộ an toàn của nàng cho nên ngươi cũng chuẩn bị một chút cùng nàng khế ước đi cái gì trí ngây ngẩn cả người có điểm không thể tin được chính mình lỗ thay vân giao ngươi làm ta cùng nhân loại khế ước vân dao gật gật đầu chúng ta đã đi theo nàng Cho nên ngươi nếu muốn cùng chúng ta tiếp tục ở bên nhau nói, cũng chỉ có thể cùng nàng khế ước, nói cách khác từ đây sau này chúng ta đồng bạn liền muốn chia lịa. Đồng bạn chia lịa. Này sao được? Nàng tìm lâu như vậy mới tìm được bọn họ, như thế nào nguyện ý cùng bọn họ lại lần nữa tách ra. Chi kia một chương phấn nộn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ủy quỷ khuất khuất biểu tình thập phần chọc người chịu mến, nàng nhìn vân Dao thật cẩn thận hỏi một câu, ta không khế ước được không? Ta mới không cần trở thành nhân loại công cụ chiến đấu, tuy nói nàng cứu các ngươi, nhưng cũng khẳng định là vì muốn cho các ngươi vì nàng chiến đấu. Không thể không nói, này một câu chỉ nhưng thật ra nói ra sự thật. 865 chương 865 diệt hạ ra, 7. Ngay từ đầu cứu ba con thú, cố nhược vân việc làm đó là muốn cho các nàng vì nàng chiến đấu. Điểm này, ba con thú cũng là trong lòng biết rõ ràng. Chính là nhiều năm như vậy tiếp xúc.